Ngay khi vạn phương tà tôn với thiên ngoại tâm ma sắp động thổ Đột nhiên trên không có một bóng đen bay vút qua Nhìn kỹ thì ra là một bóng người từ trên đầu mọi người lướt qua Với độ cao khoảng 5 trượng Hạ xuống trong rừng phong Không người nào nhìn được rõ đó là ai Song thiên ngoại tâm ma và vạn phương tà tôn đều sửng sốt Cùng lùi sau 4 năm bước dài Hai người vừa đứng lại chợt thấy từ trên không rơi xuống một vật Nhìn kỹ thì ra là một chiếc mõ rất là tinh xảo Nhưng bằng loại gỗ xấu đã rất mòn và dơ bẩn gớm ghép Chiếc mõ ấy rơi đúng ngay giữa Vạn phương tà tôn và thiên ngoại tâm ma Hai người bất giác ngây ngẩn đưa mắt ra nhìn Sở thiên vân cũng hết sức kinh ngạc Ngoảnh lại nhìn cổ mộ quái khất Thấy ông ta cũng ra chiều ngơ ngẩn thắc mắc Ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc Bỗng thấy một bóng sám nhấp nhoáng Một lão tăng thân hình cao to đã xuất hiện bên thiên ngoại Tâm Ma và vạn phương Tà Tôn. Lão tăng ấy mặc bộ tăng bào màu xám, mặc dù vóc người rất là cao to, song chiếc tăng bào trên mình lại càng cao to lạ thường. Đến đổi hai cánh tay áo và vạt tăng bào đều kéo lên trên mặt đất, không nhìn thấy tay chân đâu cả, cộng thêm sự dơ bẩn của lão ta trông thật là dị hợm và gớm ghép lão tăng như xung quanh không người cúi người tìm kiếm dáng vẻ hết sức ngớ ngẩn thế nhân hầu hết những người hiện diện đều nhận ra được lão hòa thượng này chẳng phải tầm thường. nội qua thân pháp bay lướt trên không vừa rồi cũng đủ biết lão là một cao nhân võ lâm vạn phương tà tôn trước tiên lên tiếng hỏi ngay vị lão thiền sư này đã rơi mất vật gì phải không Lão hòa thượng liền đứng thẳng lên, vỗ tay và nói Phải rồi, cái vật kiếm cơm đã rơi mất rồi Vạn phương tà tôn đưa tay chỉ Có phải cái chiếc mõ kia không? Thật ra chiếc mõ ấy chỉ ở trước mặt lão không xa Nhưng lão hòa thượng như gặp báu vật Mừng rỡ nhảy cẫng lên và nói Đúng rồi, đúng rồi đấy À di đà Phật, may quá đã tìm được rồi Nếu mà đánh mất là không hóa duyên được nữa đâu Mà không hóa duyên được thì đâu còn có cơm ăn Quay sang vạn phương tà tôn Chắp tay và nói "đa tạ thí chủ từ bi Đã giúp lão nạp tìm lại được chiếc mỏ hóa chay này Vạn phương tà tôn cười hề hề Đáp ngay Không dám, không dám Lão thiền sư biểu sát ở đâu Lão hòa thượng không đến nhặt chiếc mỏ Lại tuyên Phật hiệu Rồi thở dài và nói đâu có biểu sát gì, lão nạp là một hòa thượng xấu phước, đại miếu không thu, tiểu miếu không nhận, chỉ trôi giạt khắp nơi, nhờ gõ mõ tông kinh hóa duyên độ nhật. Thiên ngoại tâm ma đứng bên lặng nhìn, tất cả mọi người cũng đều ngơ ngẩn lắng nghe hai người nói chuyện. Vạn phương tà tôn khẽ thở dài, vẻ thương hại và nói: Lão thiền sư bôn ba hóa duyên như vậy thật là quá vất vả. Lão Thiền Sư năm nay cao thọ được bao nhiêu rồi vậy? Lão Hòa Thượng lại thở dài. Lão Nạp năm nay tuổi đã 92. Ôi, tội nghiệp Lão Nạp xuất ra từ thuở bé, chưa từng được một ngày sung sướng, đến tuổi già lại càng cực khổ hơn nữa. Vạn Phương Tà Tôn mỉm cười và đắp. Lão Phu có một ý kiến có thể khiến cho Lão Thiền Sư được sống sung sướng suốt đời. Chẳng hay Lão Thiền Sư có bằng lòng đón nhận thành ý của Lão Phu hay chẳng? Lão Hòa Thượng vội nói. Vậy thì tốt quá. Chẳng hay thế chủ bằng cách nào có thể khiến Lão Nạp được sống sung sướng vậy? Lão Phu có thể bỏ tiền ra xây một ngôi miếu to. Lão Thiền Sư làm chủ trì, tìm nhận vài vị đồ đệ phục hầu. Lão Thiền Sư đồng ý hay chẳng? Lão Hòa Thượng hớn hở. Vậy thì còn gì bằng Có lẽ lão hòa thượng này đã gặp thời vận rồi Nhưng bỗng trao mày Nói tiếp Không được Cách ấy không ổn Vạn phương tà tôn vội nói Sao lại không ổn Lão hòa thượng lắc đầu nguôi nguậy: Lão nạp muốn thành Phật làm tổ Thì phải tiếp tục chịu khổ Đã trải qua gần một đời rồi Nếu bây giờ không chịu giữ mình Tha một chút Hưởng thụ thì nỗi khổ cả đời kể như hoài phí Vạn Phương Tà Tôn cười gượng và nói Lão Thiền Sư trí thành cao khiết Thật là đáng khâm kính À gì đà Phật Đừng tâng bốc Lão Nạp Lão Nạp không gánh nhận nổi đậu Vạn Phương Tà Tôn trầm ngâm Lão Phu ước nguyện học Phật Pháp Xin mời Lão Thiền Sư ở lại vài hôm Giảm mấy quyền kinh Phật được chặn lão hòa thượng cười phá lên Thế chủ đã tìm lầm người rồi lão nạp cả đời chưa từng bước chân vào miếu tự không hề bái sư phụ chỉ biết mỗi câu nam mô a di đà phật ngoài ra chẳng biết câu kinh nào khác <cười> lão nạp xin cáo tử đoạn cúi xuống nhặt chiếc mõ nhưng lão như già cả mắt mờ cúi xuống mấy lần nhưng cũng không nhặt được vạn phương tà tôn thấy vậy vội đưa tay nhặt lấy cung kính trao cho lão hòa thượng lão hòa thượng đưa tay đón nhận luôn miệng và nói đã tạ thí chủ đã tạ thí chủ nhưng bỗng lại ném đi giậm chân la to ôi thôi vật kiếm cơm coi như đã hỏng mất rồi. vạn phương tà tôn chưa kịp rút tay về chiếc mõ lại rơi ngay vào tay của y thì ra chiếc mõ đã bị vỡ làm đôi vạn phương tà tôn sửng sốt và nói Lão thiền sư đã bóp vỡ rồi Thôi đổi lại cái mới vậy Lão hòa thượng nhảy cẫng lên Hét to Tôn giá nói sao Rõ là miệng mồm hôi thối Lão nạp nghĩ tôn gián là người hiền đức Chẳng ngờ lại là một tên khốn kiếp thế này Vạn phương tà tôn vô cớ bị mắng chửi song y là người có hàm dưỡng thâm hậu Không chút tức giận Nói ngay Lão thiền sư tu hành cả đời Sao lại mắng người thế này Hả Vì tôn giả nói năng bừa bãi, Nên lão phu mới mắng chửi thôi Lão phu nói năng cái gì bừa bãi vậy Lão hòa thượng giận hầm hầm Đáp ngay Tại sao tôn giả lại nói là Lão nạp đã bó vỡ chiếc mỏ Lão hòa thượng này cả đời sống nương nhờ vào nó Sao lại bó vỡ kia chứ Vạn phương tà tôn cố nén giận Thôi được Chính là Lão Phu đã bất cẩn làm vỡ nó. Vậy là tôn giả đã thừa nhận rồi chứ gì? Lão Phu chẳng thể không thừa nhận, sẽ bồi thường cho thiền sư một chiếc mới vậy thôi. Lão Hòa Thượng đanh mặt. Đâu được, chiếc mõ này đã ở bên Lão Nạp cả đời. Đâu thể thay thế chiếc mới được đậy, Cho dù tôn giả bồi thường một chiếc bằng vàng cũng chẳng thể được đâu. Vạn Phương Tà Tôn vẻ bực mình. Nhưng chiếc mỏ đã vỡ Lão Thiền Sư lại không chịu chiếc mới Vậy biết làm sao đây Lão Hòa Thượng vẫn bướng bỉnh, Nhất định phải bồi thường chiếc y như cũ mới được Vạn Phương Tà Tôn lớn tiếng Lão Phu dù là thần tiên Cũng không có cách nào bồi thường chiếc y như cũ Rõ là Lão Thiền Sư cố ý gây rắc rối đây mà ha, Lão Nạp cố ý gây rắc rối thì sao Vạn phương tà tôn cười khẩy Lão thiền sư hẳn là một vị tiền bối Võ lâm dị nhân giang hồ Nếu là người khác Đã tìm đến bổn tôn gây rắc rối Thì cũng kể như đã xem trọng Lão hòa thượng ngắt lời Chớ có tự chát vàng lên mặt Lão nạp thật ra là xem thường tôn giá Nếu là người khác Bồi thường một chiếc mới là xong Nhưng tôn giá thì không được Đoạn đảo quanh mắt Lão nói tiếp Hãy xem thử bộ dạng của tôn giá đây. Bịt đầu che mặt, ăn mặc đỏ tím thế này. Lão nạp nhìn thấy là gai mắt rồi. Đằng nào cũng đang rảnh rỗi. Không tìm tôn giá gây rắc rối sao được. Vạn phương tà tôn giận run người, cắn răng và nói. Tốt lắm. Giờ thì lão hòa thượng đã lộ nguyên hình rồi nhẹ. Bỗng vung tay vứt bỏ chiếc mỏ vỡ làm đôi, quá to. Đã định tâm đến đây gây sự hàn phải biết rõ bổn tôn chủ là người như thế nào lão hòa thượng liệu giành được phần hơn hai chặng lão hòa thượng gượng cười đáp ngay lão nạp không muốn giành phần hơn chỉ muốn giành lấy chiếc đầu trên cổ tôn giá mà thôi vạn phương tà tôn tức giận gằn giọng và nói tốt lắm bổn tôn chủ đứng đây muốn lấy đầu trên cổ thì cứ đến mà lấy nếu tôn giá biết điều Hãy tự trao cho lão nạp là xong Trên cõi đời này Bồn tôn chủ chưa biết có kẻ nào Dám chống lại bồn tôn chủ Hãy báo pháp danh ra đi Lão hòa thượng cười khẩy Tôn giá danh tánh là cái gì Bồn tôn chủ là trưởng môn nhân Vạn tà mộn Và cũng là bá chủ võ lâm trong tương lại Lão hòa thượng bĩu môi Lão nạp chỉ hỏi danh tánh của tôn giá chẳng cảm biết tôn chủ hay là tôn nô gì cả đâu. vạn phương tà tôn điên tiết quá to bằng và một hòa thượng man dợ như lão đầy chưa xứng đáng để bổn tôn chủ phải báo danh xương tánh lão hòa thượng trả đũa bằng và một tên ma đầu nhỏ bé như ngươi cũng chưa xứng đáng để lão nạp phải báo ra pháp danh vậy thì hãy làm mạng đây. đoạn liền vung tay toan xuất thủ Lão Hòa Thượng xua tay, nói ngay Khoan đã, khoan đã Lão Nạp chưa nói hết lời cơ mà Vạn Phương Tà Tôn bỏ tay xuống trầm giọng và nói Hẳn là Lão Hòa Thượng đã biết lợi hại Nên đã đổi ý chứ dậy Lão Hòa Thượng lắc đầu cười và đáp Lão Nạp đã quyết định chuyện gì Không bao giờ hối hận Nhưng trước khi đồng thủ Chúng ta phải thỏa thuận điều kiện đã Kẻo hao công tốn sức mà chẳng được cái gì Cũng được, có gì nói để Lão hòa thượng ngẫm nghĩ Thế này vậy, lão nạp xin thay cho vị thí chủ này Điều kiện cũng như tôn giá đã nêu khi nãy giả Vạn phương tà tôn cười khẩy và nói Được, vậy thì cùng hạn định trong 3 triệu Lão hòa thượng gật đầu Lẽ đương nhiên là hạn định trong 3 triệu Nhưng lão nạp phải được sự đồng ý của vị thí chủ này trước đã Đoạn quay sang thiên ngoại tâm ma, nói ngay. Hẳn là thí chủ đã nghe rõ cả rồi, chẳng hay thí chủ có tin cậy nơi lão nạp để cho lão nạp thay thí chủ tiếp ba chiêu này hay không? Thiên ngoại tâm ma tư mã long chỉ đứng cách hơn trượng, đương nhiên là nghe và nhìn thấy rõ cả. Tuy cũng không nhận ra được lai lịch của vị hòa thượng này, nhưng biết chắc không phải là một nhân vật bình phàm, có thể võ công cao hơn mình rất nhiều. Đồng thời ông cũng nhận ra là võ công của mình quyết không đương cự nổi với vạn phương tà tôn Bởi thiên ngoại huyết ma đã cam chịu khuất thân đầu nhập vạn tà môn Vậy thì võ công của vạn phương tà tôn hẳn phải hơn xa huyết ma Bèn vội ôm quyền thi lễ và nói Lão thiền sư đã trượng nghĩa tương trợ, lão ô xin tuân mệnh Lão hòa thượng cười hài lòng Nhưng vạn nhất lão phu không phải là đối thủ của y Bị hại thì sao Thiên ngoại tâm ma chẳng chút đắn đo Vạn nhất mà lão thiền sư bị hại Thì cũng đành chịu thực hiện đúng theo điều kiện đã cam kết thôi Lão hòa thượng nghiêm giọng. Tức là thí chủ đành phải gia nhập vạn tà môn Nghe theo sự sai khiến của vạn phương tà tôn chớ dậy Thiên ngoại tâm ma gật đầu Đúng vậy a gì đà phật thì chủ đã xem trọng lão nạp thế này lão nạp sao thể không cố hết sức mình quay sang vạn phương tà tôn trầm giọng và quắt xong rồi động thủ đi vạn phương tà tôn cười khẩy chủ mạnh không hiếp khách yếu lão hòa thượng xuất chiêu trước mới đúng thì ra vạn phương tà tôn bởi chưa biết lai lịch và trình độ võ công của lão hòa thượng này Muốn đối phương xuất chiều trước để thăm dò thực lực Lão hòa thượng cười hề hề Đáp ngay Đối với cái hạng người như tôn giá Cũng chẳng cần khách sáo Đã muốn lão nạp xuất thủ trước Thì tôn giá phải hết sức cẩn thận Lão hòa thượng này chẳng dễ đối phó đâu Vừa dứt lời Đã vung tay một trưởng tung ra Vạn phương tà tôn buông tiếng cười khẩy Ông dung vung trưởng lên ngay tiếp Thiên ngoại tâm ma Và sở thiên vân đều bất giác chịu lòng Bởi nhận thấy Lão Hòa Thượng này Không phải là một cao nhân võ lâm Như họ đã nghĩ Bất luận chiêu thức hay là trưởng lực Đều chẳng có gì cao minh Tuy có thể liệt vào hàng cao thủ bậc nhất võ lâm Còn như so với Vạn Phương Tà Tôn Thì khác nào một trời một vực Đồng thời Họ cũng nhận ra Lão Hòa Thượng Ít nhất cũng đã vận dụng đến 8 thành công lực Trong khi Vạn Phương Tà Tôn Chỉ với 6 thành công lực nghênh tiếp Bùng một tiếng vang rèn trưởng lực đôi bên đã va chạm nhau Trong tiếng cười vang lớn Của vạn phương tà tôn Lão hòa thượng loạn choạng Lùi sau ba bốn bước dài Mới gượng đứng vững lại được Đồng thời chỉ thấy lão dùng tay trái Không ngừng xoa bóp cánh tay phải Ra chiều hết sức đau đớn Vạn phương tà tôn thấy yên tâm Theo y nhận định Công lực của đối phương tối đa Cũng chỉ bằng nửa mình Bèn đắc ý cười và nói bổn tôn chủ tưởng đâu lão là một nhân vật ba đầu sáu tay, nào ngờ lại tầm thường thế này. ha <cười> ha, bổn tôn chủ đã đánh giá lão quá cạo. đoạn trầm giọng quá to. đã một triệu. lão hòa thượng hồn hển một hồi lâu, hậm hực và nói: hãy còn hai triệu, vội gì kia chứ. đoạn lại lầm bầm nói tiếp: mình thật đã là già nua vô dụng giỏi. Loạn choạng lưu đến trước mặt thiên ngoại tâm ma Buông tiếng thở dài thườn thượt Quay sang nhìn thiên ngoại tâm ma cười thiều não Thiên ngoại tâm ma lòng đau xót khôn tả song vẫn cố nén và nói Lão thiền sư không thọ thương đó chứ Lão hòa thượng lắc đầu Lão nạp tuy chưa thọ thương Nhưng y quả là quá lợi hại Lão nạp sợ không chống chịu nổi nữa Vậy biết làm sao bây giờ Thiên ngoại tâm ma cười ảo não Lão thiền sư bất tất ái náy Sự thắng bại vốn đều có khả năng xảy ra Chỉ cần hai chiêu tới Lão thiền sư không bị tổn thương Là lão ô yên tâm rồi Lão hòa thượng cười hài lòng Lời đồn đại thiên ngoại tâm ma Lòng dạ tàn ác Vậy xem ra không đúng rồi Mắt đào quanh một vòng Đoạn cười nói tiếp Lão nạp kiến nghị kể từ nay, tôn giá hãy từ bỏ cái tên ma đi thôi. Thiên ngoại tâm ma cười chua chát Đó là do một số bằng hữu giang hồ đã gán cho, thật ra lão ô đâu thích tự nhận là ma. Bỗng nghe vạn phương tà tôn quá to. Cái lão chọc đầu kia, chớ tìm cách kéo dài thời gian, còn hai chiêu hãy xuất thủ mau đị. Lão hòa thượng cũng quá to. Đừng hòng lão nạp sợ ngươi Tiếp chiêu đậy Đoạn liền vung tay Lại một trưởng nữa tung ra Vạn phương tà tôn buông tiếng cười dài Ông dung vung trưởng ngay tiếp Thiên ngoại tâm ma bất giác lặng người Lão hòa thượng trưởng thứ nhì Hiển nhiên đã dở hết toàn lực Song uy thế lại kém hơn trưởng thứ nhất Điều ấy rất là dễ hiểu Rõ ràng đó là trưởng thứ nhất Đã bị chấn động huyết khí Tuy vẫn hết toàn lực Mà cũng chỉ bằng 6-7 thành lúc bình thường mà thôi Vạn phương tà tôn thấy vậy, liền giảm bớt một thành công lực, chỉ sử dụng năm thành nganh tiếp. Lại bùng lên một tiếng vang dội, thiền ngoại tâm ma ngoảnh mặt đi nơi khác, như bất nhẫn, không muốn xem tiếp nữa. Thế ra cái lão hòa thượng phen này lại càng thảm bại hơn nữa, liên tiếp bật lùi 7-8 bước dài, ngã ngồi xuống đất. Trong khi ấy, vạn phương tà tôn không chút lay động, buông tiếng cười dài, ra chiều hết sức đắc ý. Lão hòa thượng không ngừng thở hôn hẹn hồi lâu cũng chưa đứng lên nổi vạn phương tà tôn ngạo nghễ tiến đến gần cười sắc lạnh và nói lão chọc bây giờ lão còn bản lĩnh gì nữa đây lão hòa thượng ngẩng lên ngúc ngắc và nói hãy còn một trưởng nữa cơ mà vạn phương tà tôn cười khinh miệt lão đứng lên còn không nổi chiếu cuối cùng còn xuất thù nổi trạng. a di đà phật Lão nạp xưa nay làm bất cứ điều gì Cũng có thủy có trùng Chiêu cuối cùng nhất định phải tì thí Tuyệt đối chẳng thể cầu thả được Vạn phương tà tôn cười khẩy Đáp ngay Vậy lão hãy đứng lên đi Lão hòa thượng quay sang Thiên ngoại tâm ma thở dài và nói Từ mã thí chủ Hãy giúp cho một tay Kéo lão nạp đứng lên rộn Thiên ngoại tâm ma lòng đau như cắt Đi đến gần thở dài và nói Nếu Lão Thiền Sư không còn chịu nổi nữa, hãy từ bỏ chiêu cuối cùng đi thôi. Lão Hòa Thượng trố mắt. Không tỉ đấu nữa sao? Từ Mã Long lại thở dài. Tỉ đấu hay không, kết quả cũng như nhau. Lão Thiền Sư hà tất phải mạo hiểm đến tính mạng làm cái gì? Lão Hòa Thượng uể oải và nói. Ý của thí chủ vậy là chấp nhận điều kiện của y sao? Từ Mã Long gật đầu. Có lẽ định số đã an bài như vậy, lão ô đành chịu thôi. Lão hòa thượng lắc đầu nguồn nguội. Không được, thí chủ chấp nhận, nhưng lão nạp không thể chấp nhận. Dù phải chết, lão nạp cũng quyết tỉ đấu đủ 3 triệu. Hãy kéo lão nạp đứng lên mậu. Từ mã long khẽ buông tiếng thở dài, đành đưa tay kéo lão hòa thượng đứng lên, khẽ nói. Lão thiền sư hãy thận trọng. Lão hòa thượng thở mạnh một hồi Đoạn mới đi đến trước mặt vạn phương tà tôn Cắn răng và nói Đây là chiêu cuối cùng Ngươi phải thận trọng đấy Vạn phương tà tôn cười phá lên Chính lão mới phải thận trọng mới đúng hơn Lão hòa thượng cười khẩy: Chiêu cuối cùng Lão nào phải nhường ngươi mới đúng Ngươi hãy suốt chiêu trước đi Bồn tôn chủ đã nhường lão hai chiêu rồi Hà tất phải giành lợi thế trong chiêu cuối cùng kia chứ Lão hòa thượng giọng nghiêm túc và nói Lão nạp đã nói nhường là nhường, Nếu người không xuất thủ thì lão nạp cũng không xuất thủ Vạn phương tà tôn thoáng ngẫm nghĩ Lão đã nhất định muốn chết Vậy thì bổn tôn chủ xin chiều ý Thì ra y muốn sớm giải quyết cho xong chuyện này Nên chẳng suy nghĩ nhiều Dứt lời liền vung trưởng công ra ngay trưởng này y vẫn chỉ sử dụng nam thành công lực bởi y là người xảo trá đa mưu không muốn để lộ tính tàn bạo trước mặt mọi người đằng nào nam thành công lực cũng đủ đánh bại lão hòa thượng này không cần thiết phải lấy mạng của lão ta nên y xuất trưởng hết sức ung dung lão hòa thượng xuất trưởng đón tiếp ngay chiêu thức và trưởng lực vẫn như trước sở thiên vân bất giác buông tiếng thở dài ngoảnh mặt đi nơi khác không nỡ xem tiếp nữa thế nhưng Một tiếng vang kinh thiên động địa lại lôi kéo chàng ngoảnh lại nhìn Chàng cơ hồ không tin sự thật trước mắt mình Và tất cả thủ hạ vạn tà môn cũng đều bật tiếng kêu sửng sốt Thế ra kẻ chiến bại không phải là lão hòa thượng Mà là vạn phương tà tôn Chỉ thấy lão hòa thượng vẫn đứng nguyên chỗ cũ Người lắc lư nhưng miệng vẫn mỉm cười và vẻ mặt nghiêm nghị Vạn phương tà tôn bị vang bay ra xa hơn trượng Rơi nằm sóng xoài trên mặt đất Thiền ngoại tâm ma vừa kinh hãi vừa mừng và nói Lão thiền sự Lão hòa thượng xua tay Hãy khoan để lão nạp nói chuyện rõ ràng với y trước đã Đoạn chậm bước đi về phía vạn phương tà tôn cười và nói ngươi còn đứng lên nổi nữa không? Trong khi ấy đã có mấy người áo đen chạy đến Định đỡ vạn phương tà tôn đứng lên Nhưng vạn phương tà tôn khoát tay và quát Các người lùi ra, bổn tôn chủ còn đứng lên được Mấy người áo đen vội cung kính lùi ra Chỉ thấy vạn phương tà tôn gắng sức một hồi Quả nhiên đứng lên được Nhưng người lao đảo, rõ ràng, hết sức miễn cưỡng Lão hòa thượng cười hè hè và nói Thế nào hả? Vạn phương tà tôn nghiến răng Bớt phân thắng bại Lão hòa thượng bĩu môi Người nói mà không ngượng miệng sao Phải thế nào mới kể là phân thắng bại? Muốn lão nạp bổ ngươi chết, ngươi mới chịu hả? Chiều thứ nhất và thứ nhì, lão đã bị đẩy lùi đến nỗi ngồi dưới đất không đứng dậy nổi. Vậy thì giải thích thế nào đây? Lão hòa thượng cười phá lên. Đó là lão nạp cố ý treo chọc ngươi. Lão nạp có chút vẻ gì thọ thương hay không? Vạn phương tà tôn tức tối. Bổn tôn chủ cũng đâu có vẻ gì thọ thượng. Lão hòa thượng lắc đầu Nếu cố đè nén máu ứ trong ngực Sẽ khiến võ công tàn phế Hãy nghe theo lời khuyên thiện trí của lão nạp Phốn ra lạ hơn Vừa dứt lời Vạn phương tà tôn quả nhiên ựa ra một tiếng Phốn ra một ngụm máu tươi Người trao đảo liên hồi suýt chút nữa lại ngã xuống đất Lão hòa thượng tuyên Phật hiệu và nói À gì đà Phật Bây giờ ngươi còn gì để nói nữa không Vạn Phương Tà Tôn cắn răng. Thôi được, bổn tôn chủ chịu thua Nhưng bổn tôn chủ có một điều cần nói cho rõ Lão Hòa thượng cười Hỏi đi, chỉ cần hợp lý, Lão Nạp trả lời ngay Vạn Phương Tà Tôn thở hồn hển và nói Hãy để lại pháp hiệu A-di-đà-phật Thôi được, có lẽ ngươi có ý định trả thù nếu lão nạp không cho người biết lại hóa ra có lỗi với người lão nạp pháp hiệu cổ bà người ta gọi là cuồng tăng cuồng tăng cổ ba sao vạn phương tà tôn lắc đầu thở dài bổn tôn chủ đã đôi mồ không ngờ đại sư chính là cuồng tăng cổ ba nghe đồn đại đã chết từ lâu bổn tôn chủ vấp ngã phen này cũng rất xứng đáng đoạn trầm giọng nói tiếp hãy nhớ lấy Trừ phi đại sư tiêu diệt vạn tà môn Bằng không chỉ cần vạn tà môn còn tồn tại một ngày Ngày đó đại sư chưa được yên ổn cho đậu Cuồng tăng cổ ba cười và nói Không sao, lão nạp này vốn không được yên ổn Nếu có hứng thú thì ngươi cứ tìm lão nạp mà gây sự Lão nạp chẳng sợ đâu Vạn phương tà tôn nghiến răng cười vang và nói Tốt lắm Nội trong 3 tháng bổn tôn chủ nhất định sẽ tìm đại sư Tính toán món nợ này Có cần lão nạp để lại địa chỉ Cho dễ tìm kiếm hay không Vạn phương tà tôn lắc đầu Không cần Bắt đầu từ ngày hôm nay Mọi hành động của đại sư bổn tôn chủ đều hiểu rõ như lòng bàn tay Cuồng tăng cười to và nói Vậy là ngươi sẽ phái thủ hạ Theo dõi lão nạp này chứ gì Vậy càng tốt Lão nạp sẵn sàng chờ đợi Bổn tôn chủ đã quyết tâm báo thù Tất nhiên không thể để cho đại sư mất tung tích Thật chẳng giấu giếm Thuộc hạ vạn tà môn đầy dãy khắp thiên hạ Bất luận đại sư đi đến Chân trời góc biển Thì cũng có người truyền báo với bổn tôn chủ Về hành tung của đại sư A-di-đà-phật Đó là việc của ngươi Tùy ngươi sắp đặt Lão nạp không mang đến Nhưng về điều kiện đã cam kết Giữ ngươi và tư mã thí chủ Bây giờ đã đến lúc thực hành rồi chứ Vạn phương tà tôn cắn răng Bổn tôn chủ lời xuất như núi Tất nhiên phải thực hành Thế nhưng người không thể trao trả lại đây được Từ mã long nghe vậy liền hỏi ngay Vậy chứ trao trả tại đâu Trên đỉnh ngạo thiên phong Từ mã long gắt giọng và nói Tôn giá định bộ ước đó hả Vạn phương tà tôn cười vang và nói Trong điều kiện cam kết đâu có điều ấy bổn tôn chủ muốn trao trả người trên đỉnh ngạo thiên phong Thì có gì không phải chứ Từ mã lòng tức tối Vừa định tranh cãi Nhưng cuồng tăng đã ngăn lại Chỉ nghe ông tuyên Phật hiệu và nói Trên đỉnh ngạo thiên phong Vào lúc nào Vạn phương tà tôn ngẫm nghĩ Cánh ba đêm nay Cuồng tăng gật đầu Một lời đã định vạn phương tà tôn uể oải khoát tay trầm giọng quá to lôi liền tức thì hai người áo đen tiến đến dìu đỡ vạn phương tà tôn chậm chậm đi vào trong rừng phong một thuộc hạ của vạn tà môn nối tiếp theo sau lát sau đều đã khuất dạng trong rừng từ mã long vòng tay thi lễ và nói đà tạ lão thiền sư đã trượng nghĩa trợ giúp lão ô vô vàn cảm kích nhưng cuồng tăng ngắt lời Đừng có khách sáo như vậy với lão nạp Về việc lão nạp chấp nhận Để cho y trao trả người trên đỉnh ngạo thiên phong Đó là điều bất đắc dĩ Bởi vì Bỗng ngưng bặt trầm ngâm không nói tiếp nữa Từ mã long nóng ruột nói ngay Lão thiền sư sao không nói hết lời Cuồng tăng thở dài <cười> Dù y có muốn trả người tại đây Cũng chẳng thể được Bởi vì người đã áp giải lên ngạo thiên phong rồi Từ Mã Long ngạc nhiên, Lão Thiền Sư biết chắc vậy sao? Cuồng Tăng gật đầu, hẳn là không sai được, bởi vì Lão Nhân như thể chính mắt trông thấy. Từ Mã Long nghiến rằng, đó là mưu kế của y, e rằng... Lão Nạp cũng biết vậy, Lão Nạp đã nói rồi, việc gì cũng phải có thủy có chung. canh ba đêm nay trên đỉnh Ngạo Thiên Phong vẫn có phần của Lão Nạp. Nếu mà không đòi được lệnh ái về, Lão Nạp xin thế mạng trọ. Từ Mã Long vội nói, Lão thiền sư quá nặng lời. Bỗng độc long tẩu công giã chuyết Đi đến và nói, Sơ thúc, tiểu Điệt xin khấu kiến Lão nhân giả. Đoạn nghiêm túc quỳ xuống đất, Liên tức lại bốn lạy. Cuồng tăng không ngăn cản, Ngửa mặt lên cười to và nói, Không dám, không dám, Chúng ta đi bao lâu không gặp rồi nhỉ Độc Long Tẩu thoáng ngẫm nghĩ Hơn 4 năm rồi Cuồng Tăng cười ha hả Nhớ năm xưa Lúc sư phụ ngươi còn tại thế Rất là không hài lòng về thói cuồng bạo của Lão Nạp Cho nên Ôi Hai người hễ gặp mặt là cãi nhau Về sau sư phụ ngươi viên tịch Lão Nạp mới cảm thấy hối hận Độc Long Tẩu đứng lên nói ngay Tiên sư tuy không hài lòng về tính của ngạo của sư thúc Nhưng lão nhân gia ấy lại rất quan tâm đến sư thúc Cuồng tăng thở dài Điều ấy lão nạp biết Ôi đừng có nhắc lại chuyện xưa nữa đi Ngươi có điều gì muốn nói Độc Long Tẩu cười thiểu não đáp ngay Tiểu Điệt cũng định đòi lại hai người ở vạn phương tà tôn Ai vậy Cũng là hai cô gái Cuồng Tăng cười to Con gái người sao Độc Long Tẩu cười nhăn nhúm và nói Tiểu Điệt đâu mà có con gái Nhưng hai cô gái này cũng là người rất có lai lịch Một là đồ đệ của Hàn băng lão lão Thái Sơn Một là băng chủ Ngọc Phụng bang. Cuồng Tăng cười và nói Điều ấy thì cũng dễ thôi Canh ba đêm nay chúng ta hãy cùng lên ngạo thiên phòng Vậy là hai cô gái ấy cũng đã bị đưa lên ngạo thiên phong rồi sao Cuồng Tăng cười bí ẩn và nói Có lẽ là vậy Dường như đó cũng là lão nạp đã chính mắt trông thấy Độc Long Tẩu kiên quyết Cảnh ba đêm nay tiêu điệt nhất định sẽ lên ngạo thiên phong Cuồng Tăng mỉm cười Hai người đi được rồi Hẹn gặp lại trên đỉnh ngạo thiên phong Từ Mã Long ôm quyền thi lễ Phi thần bỏ đi trước Độc Long Tẩu vừa định tung mình theo sau Bỗng nghe Cuồng Tăng nói Hiền đẹp hãy khoản Độc Long Tẩu vội chững bước lại hỏi ngay Sơ thúc còn gì dặn bảo nữa vậy Cuồng Tăng mỉm cười Trong lòng ngây là vật gì vậy Độc Long Tẩu vội đáp Một ngọn teo Cuồng Tăng phá lên cười Nghe nói người ẩn cư 30 năm trong hóa cốt đàm Thì ra là để luyện tập âm luật Chiếc tiêu này là của một người bạn bỏ quên lại Chứ không phải là vật của tiêu đẹp Cuồng tăng nghịch ngợm ly hồn tiêu trong tay Tấm tắc khen và nói tuyệt tuyệt Quả là một vật giá trị liên thành Môn vàn khó mua Chiếc tiêu này là vật mà mọi người trong giới võ lâm Đều muốn tranh đoạt Đã từng gây nên một cuộc sao động cuồng tăng lầm bập đúng đúng ngay cả lão nạp cũng động lòng tham rồi đây. độc long tẩu giật mình chiếc tiêu này nếu là của tiểu điệt nhất định sẽ tặng ngay cho sư thúc nhưng vậy thì rất là cảm tạ ngươi cứ tặng cho lão nạp đi thôi độc long tẩu cả kinh tiểu điệt đã nói rồi tiêu này không phải là của tiểu điệt tiểu điệt không có quyền trao tặng cho người khác Đành phải trái mệnh sư thúc thổi Cuồng tăng đưa tay lên gãi đầu Vậy là ngươi không chịu tặng chớ rẻ. Độc Long Tẩu cười méo sạch Chẳng giấu giếm gì sư thúc Tiểu điệt phen này tái xuất giang hồ Chính là tìm trả tiêu này cho người đã bỏ quên Nhưng đến nay cũng chưa tìm gặp Cuồng tăng cho mày Vật quý thế này mà không có được Thật lòng hết sức khó chịu Bỗng vỗ chán mảnh, nói tiếp Lão nạp có một biện pháp tạm gọi là lưỡng toàn Chẳng biết ngươi có đồng ý hay chẳng Cuồng tăng trầm ngâm cành ba đêm nay ngươi chẳng phải lên ngạo thiên phong sao Lão nạp tạm giữ chơi một thời gian cành ba đêm nay sẽ trả lại cho ngươi được không Độc Long Tẩu đành gật đầu và nói Sư Thúc đã nói như vậy, Tiểu Điệt đành phải chấp nhận thôi Cuồng tăng cười hớn hở, nói ngay Vậy thì lão nạp ở đây chơi tiêu một lúc Hẹn gặp lại trên đỉnh ngạo thiên phong đêm nay Độc long tẩu lưỡng lự định nói tiếp gì Cuồng tăng đã khoát tay và nói Đi đi, đêm nay chắc chắn sẽ trả lại cho người Độc long tẩu không tiện nói thêm gì nữa liền thi lễ từ biệt Chỉ mấy lượt tung mình đã mất dạng Sở thiên vân với cổ mộ quái khất Vẫn nấp ở chỗ cũ Dĩ nhiên là trông thấy và nghe thấy rất rõ tất cả Chỉ thấy cuồng tăng nghịch ngậm Ly hồn tiêu hồi lâu Bỗng lầm bầm và nói Tiêu này rõ ràng là của Lão Mũi Châu Huyền Ngọc đây mà Sở Thiên Vân thầm nhổ. Lão Hòa Thượng này nhận xét khá lắm Cuồng tăng lại lầm bầm Tiêu tuy của Lão Mũi Châu Huyền Ngọc Nhưng có lẽ y cũng chẳng biết được bao nhiêu nhà khúc À đúng rồi Tiêu này rất là huyền diệu Chỉ một khúc hoàng lương dẫn Là có thể khiến người hồn phách ngây ngất Như trong cõi mộng. Khúc hoàng lương dẫn thổi tấu ra sao nhỉ Đoạn đưa Ngọc Tiêu lên môi Toàn thổi tấu Nhưng lại dừng lại Lầm bầm nói tiếp Không được Mình mà thổi thật sự Lỡ có người ở gần đây Thì sẽ mất ngủ rồi còn gì Thế nhưng nhà khúc này Chỉ có thể thừa hư xâm nhập Nếu người công lực thâm hậu Có sự đề phòng vận công đề kháng Thì khúc nhằng này có lẽ cũng chẳng làm gì được Ối, Hay là lão nạp dùng miệng huyết sáo cũng được Đoạn lão quả nhiên chú môi huyết lên Chính là nhà khúc Hoàng Lương dẫn Sở thiên vân rúng động cõi lòng Vội chú tâm ghi nhớ nhà khúc ấy Một âm phù cũng không bỏ sót Lát sau Cuồng tăng ngừng huyết sáo Lại lầm bẩm. Còn một bài nữa là dây nhể À đúng rồi đó là sát phạt khúc Đoạn lại huýt bằng miệng Sở Thiên Vân say mê lắng nghe Lại ghi nhớ trong lòng Cuồng Tăng tay cầm ly hồn tiêu Mà lại dùng miệng huýt nhạc khúc Bộ dạng hết sức khôi hài nực cười Chừng hơn một giờ sau Ông đã huýt liên tiếp hai mươi mấy nhạc khúc Sở Thiên Vân không bỏ sót mảy may Hoàn toàn nhớ nằm lòng Sau cùng Cuồng Tăng lại lầm bầm và nói Bây giờ đến bài ly hồn khúc Đây là bài tiêu lợi hại hơn hết Nếu thổi tấu bằng ngọn ly hồn tiêu này E rằng trong vòng mấy mươi trượng Một con sâu cũng không sống sót Không cần thổi hết bài Người nghe cũng đã đông máu ngưng thở rồi Bài tiêu này không thể thổi một cách bừa bãi cho được Vẫn dùng miệng mà huýt thì hơn Thế là chú miệng huýt, Sở Thiên Vân cũng hoàn toàn nhớ thuộc lòng của mao quái khất lặng lẽ ở bên không nói một lời hiển nhiên ông cũng hiểu rõ đây là việc gì nên đã cố gắng không làm cho Sở thiên vân phân thần đến khi cuồng tăng huýt xáo xong bài ly hồn khúc ông mới khẽ thở hắt ra một hơi dài song hai người vẫn yên lặng chú ý theo dõi hành động của cuồng tăng chỉ thấy cuồng tăng đứng lên lại lẩm bẩm và nói cái gã công giã chuyết thật là quá khinh thị lão nạp này Một cây tiêu cũ nát cũng không chịu tặng cho Sự đẹp như vậy còn nhìn nhận làm cái gì chứ Sở thiên vân nghe vậy Bất giác dần mình sẵn sốt Lại nghe cuồng tăng cười to và nói Hoàn trả lại cho y lúc canh ba Hờ, Rõ là nằm mơ, Nhưng mà lão nạp cũng chẳng cần cây tiêu cũ nát này Vứt bỏ cho rồi Dứt lời liền tức thì vung tay ném Ly hồn tiêu bay vút lên không, mất dạng trong mây mù. Sở thiên vân cả kinh thất sắc, chỉ thấy cuồng tăng vung tay ném ly hồn tiêu lên không, đồng thời tung mình lướt đi như một cánh chim to. Cổ mộ quái khất cũng bàng hoàng sửng sốt. Cuồng tăng quả là danh phù kỳ thực, ly hồn tiêu quý báu đến dần nào, vậy mà lão lại vứt bỏ chẳng chút tiếc rẻ thế này. Bỗng nghe tiếng tiêu rít vang trên không, sở thiên vân sửng sốt ngước lên nhìn, chỉ thấy chiếc ly hồn tiêu đang rơi nhanh xuống vội đưa tay ra đón lấy cổ mộ quái khất hớn hở và nói sở lão đệ đây quả là dị số sở thiên vân đưa mắt nhìn ly hồn tiêu trong tay nhất thời cũng thừa người ra không thốt nên lời cổ mộ quái khất lại nói đây rõ ràng là lão ấy đã cố ý trao cho lão đệ sở thiên vân gật đầu không sai Và những nhạc khúc ông ấy đã dùng miệng huýt cũng là cố ý dạy cho tiểu đệ. Dĩ nhiên ông ấy đã sớm biết chúng ta ở đây. Ngừng chốc lát, nói tiếp. Tàng đại ca có biết lai lịch của vị lão thiền sư này không? Cở mộ quái khất vẻ trịnh trọng và nói. Hóa tử đại ca cũng không biết nhiều, chỉ có bốn chữ lục địa thần tiên mới có thể diễn tả lão nhân dạy. ấy. Sở thiên vân cất ly hồn tiêu vào lòng, mỉm cười và nói đa tạ đại ca đã quan tâm tiểu đệ xin cáo tử cổ mộ quái khất ngẫm nghĩ canh ba đêm nay trên ngạo thiên phong hẳn là cũng có một phần của lão đệ phải không sở thiên vân gật đầu vâng đó là nghĩa vụ của tiểu đệ còn đại ca thì sao cổ mộ quái khất gãi đầu lão hóa tử này hãy còn một việc rắc rối cần phải giải quyết việc gì vậy tiểu đệ có giúp được không Cổ mộ quái khất xua tay Không giúp được đâu Lão đệ có biết là việc gì hay không Đại ca không nói gì Thì làm sao tiểu đệ biết được Cổ mộ quái khất thấp giọng, Hóa tử đại ca Định tìm cách lèn vào vạn tà môn Để gặp quỷ diện ngọc lang Lý Quẫn Xem y có gì phát triển hay không Đại ca phải hết sức cẩn thận mới được Cổ mộ quái khất gật đầu Lão đệ an tâm Hóa tử đại ca đủ khả năng ứng phó Và nhất có điều gì khẩn cấp Hóa tử đại ca sẽ tìm cách liên lạc với lão đệ Sở Thiên Vân nhẹ gật đầu và nói Vậy tiểu đệ xin cáo tử Đoạn ôm quyền thi lễ Quay người phóng đi Ngạo Thiên Phong là một ngọn núi cao hiểm trở nhất Trong khu núi Thanh Thành Ngoài một con đường nhỏ ngoằn nghèo dẫn lên trên đỉnh núi Còn bốn bè đều là vực sâu, phủ đầy mây trắng. Lúc này đã gần canh ba, trên đỉnh núi hoàn toàn tĩnh lặng. Ngoài tiếng gió và tiếng côn trùng, không có tiếng động nào khác. Bỗng, một bóng đen hệt như u linh xuất hiện trên đỉnh núi. Thoáng quét mắt nhìn quanh, đoạn liền ẩn thân vào một lùm cây. Bóng đen ấy chính là sở thiên vân. Sau khi chia tay với cổ mộ quái khất, chàng liền đến ngay ngạo thiên phong. Đã xem xét rõ tình hình quanh núi Chàng vẫn bộ dạng mặt đen áo vàng hèn như hạng nhãi nhép bình thường trên giang hồ Đúng cành ba Trên đỉnh ngạo thiên phong Ngoài tiếng côn trùng Vẫn không có tiếng động nào khác nữa Sở thiên vân hết sức lấy làm lạ Cho dù vạn phương tà tôn bội ước không đến Thì cuồng tăng cổ ba chắc chắn cũng giữ đúng lời hứa Mà cho dù cuồng tăng không giữ lời hứa Thì thiên ngoại thiên ma Và độc long tẩu cũng chẳng thể không đến Sở thiên vân đang hoang mang thắc mắc, bỗng nghe từ trong cánh rừng gần đó vang lên một chuỗi cười dài, và rồi một giọng sắc lạnh nói ngay. Cổ ba hòa thượng đậu. Tiếng nói vừa dứt liền thấy bóng sám nhấp nhoáng. Cuồng tăng đã đứng trên một tảng đá to, ha hà cười và nói. Lão nạp đã chờ đợi từ lâu. Chỉ thấy từ trong rừng bước ra một lão nhân áo đen, dừng lại nơi cách cuồng tăng trường ba trượng. Cuồng tăng cười hăng hắc và nói Thế chủ lại Lão nhân áo đen cười sắc lạnh Tả hộ pháp trong vạn tà môn Cuồng tăng nhíu mày Không có danh tánh sao Chỉ cần biết bồn tọa là tả hộ pháp vạn tà môn là đủ rồi Hà tất phải báo danh tánh Cuồng tăng cười mỉa mai Nói rất đúng Có lẽ thí chủ cũng biết gia nhập vạn tà môn không phải là điều đáng hãnh diện nên không tiện báo danh tánh. Vậy vạn phương tà tôn đậu. Lão nhân áo đen cười khẩy Tệ chủ nhân bận việc không đích thân đến được. Thật ra việc nhỏ nhặt này cũng chẳng cần tệ chủ đích thân đứng ra. Do bổn tọa thay mặt xử lý cũng đủ giỏi. Cuồng tăng lắc đầu. Có lẽ y ngọa bệnh điều thương không thể đến được chứ gì lão nhân áo đen tức giận và quát hòa thượng chớ có khua môi múa mép bổn tọa không thích cái thói của ngạo như vậy đâu cuồng tăng cười khiêu khích không thích thì làm gì được lão nạp đây lão nhân áo đen giận dữ gầm lên như định phát tác nhưng rồi lại giăn nén thở dài và nói tệ chủ nhân với tôn chỉ dĩ hòa vi quý bổn tọa chẳng tiện nghịch lý nên mới nhường nhịn tôn giá Nhưng mong tôn giá nên biết điều một chút đi Cuồng tăng cười phá lên "Đúng lắm Có lẽ đã răng sẵn bẫy dập để chờ lão nạp Còn không là những ai có mặt tại đây đêm nay Đều không có đường sống chẳng Sở thiên vân sửng sốt Không hiểu cuồng tăng nói vậy là nghĩa thế nào Chỉ nghe lão nhân áo đen lạnh lùng và nói Đó là đại sư với dạ tiểu nhân độ lòng quân tử rồi quân tử tiểu nhân <cười> lão già áo đen tức giận quá to chớ có cậy già mà cuồng ngạo bổn tòa cuồng tăng ngắt lời lão nạp đã dò xét kỹ rồi vạn tà môn tuy đông dân số nhưng không người nào sánh bằng vạn phương tà tôn vạn phương tà tôn đã không phải là đối thủ của lão nạp kẻ khác khỏi phải nói nữa do đó kế hoạch hôm nay có lẽ là trừ khử lão nạp trước tiên Sau đó tất cả những ai công khai hay ngấm ngầm đến đây Đều chẳng thể để họ sống rời khỏi Lão nhân áo đen quá to Lão hòa thượng điên rồi sao Cuồng tăng cười vang và nói Thôi được, lão nạp không nói nữa Vậy vạn phương tà tôn đã dặn bảo tôn giá như thế nào Chào trả người Cuồng tăng đảo mắt nhìn xung quanh Người đâu Theo lời của tệ chủ nhân dặn bảo Lúc trao trả phải có nhân vật chính Cuồng tăng gật đầu Vậy cũng đúng Đoạn quay sang khu rừng khác Lớn tiếng và nói Từ mã thí chủ đã đến giờ rồi chứ Trong rừng liền vang lên tiếng Của tư mã long nói ngay Lão ô đã đến từ lâu Rồi thì tư mã long Từ trong rừng bước ra Đi đến bên cạnh cuồng tăng Theo sau là độc long tẩu công giã chuyết Cuồng Tăng toét miệng cười và nói Hiền Điệt cũng đã đến rồi sao? Độc Long Tẩu vội bước nhanh đến, thi lễ và nói Vâng, Tiểu Điệt đã đến Cuồng Tăng đưa tay gãi đầu Lão Nạp biết Hiền Điệt muốn đòi lại cây ngọc tiêu cũ nát kia Đừng có lo, Lão Nạp nhất định sẽ hoàn trả Khi nào nhận người xong, sẽ hoàn trả lại Hiền Điệt ngay. Độc Long Tẩu cười bé lẽn Còn việc tiểu điệt đã nói với sư thúc. Cuồng tăng ngắt lời. Lão nạp biết rồi. Nhưng chúng ta hãy đòi lần lượt từng người một. Đằng nào thì vạn phương tà tôn cũng đã thọ thượng, Ở đây lão nạp chẳng sợ người nào cả đâu. Lão nhân áo đen bực tức quá to. Hòa thượng đừng có lại nhảy nữa. Nhận người đi thôi. Cuồng tăng hất hàm. Người đâu? Lão nhân áo đen lớn tiếng và quát áp tải à nhã đầu ấy ra đây tuân mệnh liền tức thì bốn người áo đen từ trong rừng khiêng ra một chiếc lồng gỗ người ngồi trong lồng chính là tư mã ngọc yến thiền ngoại tầm ma tư mã long khẽ kêu lên ngọc yến đoạn liền định cất bước tiến đến nhưng cuồng tăng đã đưa tay cản lại cười nhạt và nói đừng có vội vạn phương tà tôn là do lão nạp đánh bại Người cũng phải do lão nạp nhận lãnh mới đúng Miễn lão nạp trả lại cho thí chủ một cô con gái nguyên lành là được rồi Nhưng bốn người khiêng lồng gỗ đã dừng lại cách ngoài 20 trượng Nơi ấy ngay bên bờ vực Bốn người áo đen trên nhau đứng hai bên yên lặng không nói một lời Trong lòng tối om chỉ có thể trông thấy mặt bên của tư mã Ngọc Yến Nàng không lên tiếng cũng không động đậy Dường như đã bị điểm khóa huyệt đạo Lão nhân áo đen trầm giọng và nói Người chỉ có thể đưa đến đó, lão hòa thượng hãy tự đến mà nhận. Sở thiên vân ẩn thân trong tối, bất giác cho mày. Cuồng tăng cũng gãi đầu và nói. Không đúng rồi, lão nhân áo đen quá to. Chưa mau đến đón nhận đi, còn lào bào cái gì nữa đây? Cuồng tăng lắc đầu và nói. Đừng có hối, lão nạp phải suy nghĩ thật kỹ trước đã. Trong lòng kia có đúng là con gái Của tư mã thí chủ hay không Nếu vạn nhất là giả thì sao Nếu là dùng Dùng à phải rồi Dùng sáp làm ra thì sao Lão nhân áo đen tức giận quá to Lão hòa thượng Sao lão cứ nói điên nói khùng hoài vậy Sở thiên vân càng thêm kinh ngạc Cảnh tượng trên núi Linh Ưng Hiện rõ ra trước mắt Thế là chàng tin chắc người trong lòng sắt Cũng là người sáp Tuồng tăng buông tiếng cười vang. Họa hồ, họa bì nan, họa cốt, chỉ nhân chi diện bất chi tâm, cũng khó mà biết cho được. Và nữa, bốn người kia lại. Người thị dịch của bổn mọn. Tuồng tăng lắc đầu. Nếu là giả mạo thì sao? Chẳng hạn nếu họ là cao thủ võ lâm giả dạng thị dịch, thừa cơ hội số lão nạp rơi xuống vực, vậy lão nạp sẽ chết tan thây, còn dễ Lão nhân áo đen tức giận quá to Nếu lão quá đắn đo như vậy Tốt hơn đừng nên nhận lãnh người nữa Cuồng tăng lắc đầu cười và nói Để lão nạp thử nghĩ xem Người nào mới có thể xô được lão nạp xuống vực Đúng rồi Trong số các cao nhân đương thế Ngoại trừ âm sơn tứ tú sĩ Có lẽ không còn ai đủ bản lĩnh nữa Đoạn đảo quanh mắt một vòng Nói tiếp Nhưng âm sơn tứ tú sĩ là nhân vật thành danh Có lẽ không đến nỗi tiểu nhân như vậy đâu Lão nhân áo đen rộng sắc lạnh Tùy lão muốn nghĩ sao cũng được Thế có nhận người hay không Bảo họ đến gần hơn một chút nữa đi Không được sao Lão nhân áo đen lắc đầu Không được Việc trao trả được chỉ định trên núi Chứ không chỉ định địa điểm Cuồng tăng cắn răng Thôi được Lão nạp đành mạo hiểm vậy thôi Sở thiên vân cả kinh Suýt chút nữa đã bật lên thành tiếng Cuồng tăng đã biết đó có thể là một cạm bẫy Sao lại còn mạo hiểm thế này song chàng nghĩ kỹ Lập tức lại giàn lòng Bởi chàng nhận thấy võ công của cuồng tăng Đủ để ứng phó với bất kỳ nguy nan gì Rất có thể là ông cố ý như vậy cũng nên Sở thiên vân suy nghĩ như vậy Nhưng lòng vẫn hồi hộp tột cùng Chỉ thấy cuồng tăng từ từ tiến tới Đã đến bên chiếc lồng gỗ Bỗng cuồng tăng kêu to Ái chà Đúng là người sát Từ mã thí chủ Lão Điệt Nhi Hai người chạy mau Lão Nạp sẽ có cách khác Tiếp theo sau là một chuỗi cười dài Phát ra từ miệng của lão áo đen Tả hộ pháp của vạn tà môn song tiếng cười của lão Đã bị lấn áp bởi tiếng cuồng tăng hét to Lão Nạp đã tính chính xác Quả đúng là âm sơn tứ tú sĩ Thế là hết Lão hòa thượng này chết chắc rồi ối trả không tan xương thì cũng chết đuối Trong khi ấy bốn người áo đen tám trưởng đã tung ra Bùng một tiếng vang rèn Cuồng tăng bị đánh văng lên không Rơi thẳng xuống vực Sở thiên vân bất giác máu nóng sôi sục Nghiến răng bậm môi Chỉ nghe thiên ngoại tâm ma hối hạ nói ngay Lệnh sư thúc đã báo Chúng ta đi mau Đoạn liền giơ tay ngoắc Chỉ nghe tiếng vỗ cánh hối hả Còn chim điêu tím đã bay xà xuống Thiên ngoại tâm ma và độc long tẩu Không ngờ chim điêu đến gần Đã cùng tung mình lên cao mười mấy trượng Hạ xuống trên lưng chim điêu Chim điêu liền hai cánh vỗ mạnh Bay vút lên không Thoáng chốc đã mất dạng trong đêm tối Chỉ thấy bốn người áo đen Đứng thành hàng ngang bên bờ vực Cùng buông tiếng cười vang đầy vẻ đắc ý Lão nhân áo đen tả hộ pháp Hướng về phía bốn người áo đen, vòng tay và nói Kính mừng bốn vị hộ pháp đại công cáo thành Một người áo đen lớn tiếng nói ngay Vực sâu vạn trượng và núi đá lởm chởm Nước suối lồng ngỗng còn chìm Lão giặc trọc đó dù có bản lĩnh thông thiên cũng khó có thể toàn mạng Lão tả hộ pháp cũng cười to và nói Đó đều là do công lao của bốn vị cả thôi Trước mắt tôn chủ đây lại là một đại công nữa rồi Bốn người áo đen không đáp, lại buông tiếng cười dài. Bỗng, ngay khi bốn người vừa định quay đi, chỉ nghe tiếng gió rít Sở Thiên Vân như U Linh hiện ra ở trước mặt bốn người, và Lão Tà Hộ Pháp. Lão Tà Hộ Pháp không chút ngạc nhiên, cười sắc lạnh và nói. Người chính là Sở Thiên Vân chớ dậy. Sở Thiên Vân sửng sốt. Tôn giá thật ra là ai? Lão Tà Hộ Pháp cười to người hỏi thật là thừa thãi hãy xuống âm ty mà hỏi đoạn liền lách người tránh sang bên bốn người áo đen quá to có nghe nói đến danh âm sơn tứ tú sĩ chưa hả sở thiên vân đặt tay lên chuôi huyền ngọc kiếm gằn giọng và nói bất kể các người là tứ tú sĩ hay là tử tú sĩ thiếu gia được các người lên đường đây đoạn tuốt kiếm vung lên vừa định xuất chiêu nhưng âm sơn tứ tu sĩ hệt như quỳ mị lóng một cái đã vòng ra sau lưng sở thiên vân bốn người tám trường cùng lúc bổ ra sở thiên vân nằm mơ cũng chẳng ngờ thân pháp đối phương nhanh đến vậy định lách người ứng biến thì đã quá muộn chỉ cảm thấy một luồng kinh lực mạnh kinh hồn ập nhanh đến cho dù công lực chàng thâm hậu đến mấy cũng khó chống nổi bốn người liên thủ người chàng hệt như chiếc lá bị gió thổi tung lên không rồi rơi thẳng xuống vật Sở Thiên Vân lòng vô cùng bi phẫn song chàng biết thế là hết Từ trên cao vạn trượng rơi xuống thế này Chắc chắn sẽ tan xương nát thịt Chàng rơi xuống mỗi lúc mỗi nhanh hơn Nhưng ngay khi chàng tuyệt vọng Nhắm mắt trời chết Bỗng nghe tiếng cười từ dưới đáy vực vang lên Sở Thiên Vân liền tức phấn chấn tinh thần Bởi chàng nhận ra đó chính là tiếng cười của cuồng tăng Rồi thì chỉ nghe cuồng tăng lớn tiếng và nói Lại thêm một người nữa rồi sở thiên vân chỉ cảm thấy một luồng kinh lực từ dưới đẩy lên thân người chàng liền trững lại và trong khoảnh khắc ấy chàng đã trông thấy rõ cảnh vật bên dưới chỉ thấy bên dưới ánh nước long lanh đá núi lởm chởm nhưng ngay bên bờ suối có một mỏm đá nhô ra hệt như chiếc bồ đoàn to lớn cuồng tăng đang ngồi trên ấy hai tay giơ cao vận kinh lực bợ lấy chàng và từ từ hạ xuống thoáng chốc sở thiên vân đã hạ xuống trước mặt cuồng tăng Hồn vía ổn định liền hiểu ngay mọi sự Vội vòng tay thi lễ và nói Xin tạ ơn lão thiền sư đã cứu mạng Cuồng tăng cười ha hà Không dám, không dám Tiểu tử ngươi danh tánh là dễ Vạn bối sở thiên vân Sao ngươi cũng bị đánh rơi xuống đây Sở thiên vân đỏ mặt Vạn bối võ công kém người Cuồng tăng cười và nói không hẳn vậy đâu ẩm sơn tứ tú sĩ liên thủ ngay cả lão nạp còn không chịu nổi huống hồ là ngươi sơn cốc này không có lối ra rốt cuộc chúng ta cũng chỉ có con đường chết mà thôi lão thiền sư khéo đùa trong sơn cốc này có nước nước chảy ra ngoài chúng ta đi theo đường nước là có thể thoát khỏi đây chứ gì cuồng tăng lắc đầu và nói người cũng tinh danh lắm nhưng nước này ngay cả lông ngỗng còn không nổi lên được E Rằng vẫn không sao ra khỏi đây Sở thiên vân ung dung cười và nói Lão thiền sư rơi xuống đây Tuyền nhiên không phải là do âm sơn tứ tú sĩ Cuồng tăng lắc đầu cười và nói Ngươi nói vậy là sao Hết sức rõ ràng Lão thiền sư đã biết rõ miêu kế của họ Vậy mà vẫn lao vào Lẽ dĩ nhiên là phải có dụng ý gì rồi Thôi được Kể những người đã nói đúng Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đã có mặt của lão thiền sư, lẽ dĩ nhiên mọi sự phải do lão thiền sư quyết định, vạn bối sao dám có ý kiến. Cuồng tăng cười và nói: "Ngươi thật là khéo siểm nịnh, lão nạp hỏi ngươi điều này, đối với bốn ả nha đầu kia, ngươi định giải quyết thế nào?" Sở Thiên Vân sững sờ. "Lão thiền sư sao biết?" Cuồng tăng đưa tay gãi đầu. Cứ kể như lão nạp đa sự đi Việc của ngươi lão nạp đều đã biết rõ Và cũng hết sức khổ tâm thay cho ngươi Chẳng hay ngươi có giải pháp gì hoàn hảo hay không Sở Thiên Vân thở dài Nói ra thật là hổ thẹn Vạn bối quả tình chẳng biết nên giải quyết thế nào cho phải Cuồng Tăng cười to và nói Bốn ả nha đầu ấy đều muốn làm vợ của ngươi Đó có lẽ là sự thật chứ sở thiên vân đỏ mặt, tuy họ có lòng nhưng văn bối đại thù chưa báo thân như xương sớm thật là không dám đón nhận, đành phải phụ lòng họ thôi. người vậy là quá bạc bẽo. sở thiên vân cúi gầm mặt làm thanh. cuồng tăng khẽ tuyên phật hiệu và nói, cũng chẳng còn cách nào hơn, mỗi người có chí hướng riêng, không thể ép buộc, có thể là người đúng. sở thiên vân thở dài. Lão thiền sư lượng thứ cho vạn bối Vạn bối vô vàn cảm kích Cuồng tăng cười và nói Lão nạp lượng thứ cho người cũng chẳng có ích gì. Mắt liền đảo quanh một vòng Đoạn nói tiếp Trong tiểu động này Có ba ả nha đầu Con ả tên là Cung Mỹ Đã được phụ thân nàng ta cứu đi rồi Ba nàng bị giam tại đây Sau khi lão nạp cứu họ ra Người sẽ gặp họ bằng cách nào đây Sở Thiên Vân trao mày Điều này thật là khó xử Vãn bối Vãn bối Cuồng Tăng cười hề hề Thôi được rồi Lão Nạp cũng chẳng làm khó ngươi Mặc dù ngươi giờ bẩn thế này Nhưng Lão Nạp cũng thấy thinh thích ngươi Thế này vậy Để Lão Nạp nghĩ cách che chở cho ngươi Bỗng có tiếng chim vỗ cánh vọng đến Cuồng Tăng cười và nói Hai người kia cũng đến rồi đó Hãy nấp vào phía sau Lão Nạp mạo Phía sau cuồng tăng là một chùm cây chẳng chịt Có thể ẩn thân được Sở thiên vân chẳng chút do dự Chu ngay vào trong ấy Vừa ẩn thân vào xong Một con chim đeo tím đã là đà đáp xuống Cuồng tăng cất cao giọng và nói Từ mã thí chủ biết bói toán hả Sao lại biết lão nạp chưa chết đậy Từ mã long liền đáp Lão thiền sư thần công thông huyền Trên cõi đời này ai có thể làm gì được Và vực sâu này nào có thể gây tổn thương cho nên Sở thiên vân trông thấy rõ trên lưng chim điêu Chính là tư mã long và độc long tẩu Nhưng chim điêu không sao đáp xuống được Bởi vì phiên đá như bồ đoàn quá nhỏ so với chim điêu Cuồng tăng cười to và nói Lão nạp đã dò xét rồi Ba ả nha đầu đều ở trong lòng núi này Nhưng chim điêu này trở nổi khộng Từ mã long chợt nhớ vội nói lão ô rõ là hồ đồ chim điều này mỗi lần chỉ có thể chở được một người mà thôi vậy hãy tìm chỗ nào đó bỏ công giã chuyết xuống rồi lần lượt cứu ba người chờ đi. Từ mã long vội nói lão ô tuân mệnh độc long tẩu tiếp lời sư thúc còn cây cuồng tăng cười to đừng có lo lão nạp không bao giờ chiếm đoạt tài vật kẻ khác. lát nữa sẽ trả cho ngươi. bây giờ lo cứu người trước đi đã. từ mã long nóng lòng cứu con, không để độc long tàu nói thêm gì nữa, khẽ quát một tiếng, chim điêu liền vỗ cánh bay lên cao, xuyên vào mây mù. quang tăng cười vang và nói, cây tiêu ấy kẻ như lão nạp giữ lại giỏi. ha ha ha ha. đoạn liền cúi người chui vào một hang động vuông vức, rộng chừng hai thước. Sở Thiên Vân giờ mới nhìn kỹ, hang động ấy chẳng qua là một khe suối. Nước từ trong dòng dòng chảy ra, vừa đủ để cho hai người chui lọt. Chàng liền hiểu ra, cuồng tăng đã sớm biết ba nàng bị giam trong sơn động. Ngạo thiên phong và hang động nhỏ này chính là con đường bí mật chưa ai biết. Quả nhiên, cuồng tăng đã kéo một người ra. Nhìn kỹ chính là tư mã Ngọc Yến. Chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền như đã bị điểm khóa huyệt đạo, không còn chút chi giác người cứng đờ mặc cho cuồng tăng kéo lôi đi ngay khi ấy chim điêu đã quay trở lại trên chỉ có mỗi mình tư mã long sở thiên vân trông thấy rõ ràng trên mặt ông ta đầy vẻ kích động cuồng tăng cười một tiếng và nói tư mã thí chủ lệnh ái đây này đoạn vung tay ném tư mã ngọc yến lên không tư mã long vội đưa tay ra nhẹ nhàng đón lấy ái nữ đoạn vỗ một cái lên lưng chim điêu vừa định bay đi chỉ nghe cuồng tăng lớn tiếng và nói đừng quên là còn hai người nữa tư mã thí chủ không được bỏ đi luôn đấy nhé tư mã long gật đầu lão thiền sư yên tâm lão ô sẽ quay lại ngay thế là chim điêu vỗ cánh bay lên và cuồng tăng lại lập tức chui vào trong hang động lát sau cuồng tăng lại thận trọng kéo ngân y la sát nhạc dung đến cũng giống như tư mã ngọc yến nhạc dung bị điểm khóa huyệt đạo không chút hay biết Nhưng sở thiên vân nấp trong lùm cây Bất giác nghe lòng vô vàn đau xót Mặc dù chàng đã cố gắng lần tránh các nàng Nhưng chàng có thể lần tránh đến bao giờ Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày chàng phải đối mặt với hiện thực Để giải quyết vấn đề giữa chàng với bốn nàng Nhưng giải quyết bằng cách nào Chàng có thể một lúc cưới cả bốn nàng làm vợ được chăng Tuyệt đối không thể Mặc dù bốn nàng đều đồng ý song chàng chàng thể làm như vậy được chàng đưa mắt nhìn cuồng tăng lòng chợt nảy sinh ý nghĩ lạ lùng có lẽ giải pháp duy nhất là thế phát quy y cho xong thế nhưng chàng lại lập tức phủ định ý nghĩ ấy tục ngữ đã có câu bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại có nghĩa là bất hiếu có ba điều không có con nối dõi là trọng đại hơn hết nếu mình lánh thân vào không môn thì dòng họ sở sẽ rứt tuyệt rồi còn gì đang ngẫm nghĩ như vậy chỉ thấy cuồng tăng lại ném nhạc dung lên không Từ mã long vẫn hết sức thận trọng đón lấy rồi giục chim điêu bay đi cuồng tăng tiếp tục vào động kéo la ngọc quyên ra vẫn ném cho từ mã long cưỡi chim quay lại lần thứ ba Từ mã long lần này không bay đi ngay khẽ cất tiếng và nói lần tới đây là đến lượt lão thiền sư rồi đó cuồng tăng lắc đầu không cần nhọc tâm vì lão nạp lão nạp tự lo liệu được giỏi từ mã long châu mày trong vòng mười dặm đều có cao thủ của vạn tà môn mai phục lão thiền sư tuy không sợ gì nhưng hà tất dây vào cho thêm phiền Và lại sân cốc này rất là hiểm trở trèo lên rất là vất vả cuồng tăng cười tiếp lời và nói lão nạp có một cái tật quái lạ là thích tìm phiền phức gây thị phi không thì cuộc đời dài rằng giặc làm sao có thể trải qua đi mau đi mau đi Từ Mã Long lưỡng lự và nói: "Hôm nay chia tay nên nào có thể gặp lại lão thiền sư." Cuồng tăng cho mày. "Hiểu duyên vạn lý giai khả tụ, vô duyên đối diện nan tương phùng. Nhưng mà thí chủ còn muốn gặp lão nạp để làm cái gì? Hay là gã sư đệ khốn kiếp của lão nạp nhờ thí chủ đòi lại cây tiêu cũ nát kia chứ gì?" Từ Mã Long vội xua tay và nói: "Không phải, không phải." Mà là lão ô đã thọ ơn cao dày của lão thiền sư Không có gì báo đáp Mong mai kia có thể Cuồng tăng cười khi và nói Muốn báo đáp cũng dễ thôi Lão nạp có lấy của gã sư đệ khốn kiếp kia Một cây tiêu Việc ấy phiền thí chủ hãy ứng phó dùm trọ Từ mã long thắc mắc hỏi ngay Lão thiền sư ưa thích cây tiêu ấy chớ gì Cuồng tăng giang ngửa hai tay Ừa thích hay không là một chuyện Cây tiêu ấy vốn đã nứt nẻ Lão nạp bất cần làm gãy mất Đã vứt bỏ đi rồi Từ mã long buột miệng và nói Thật là đáng tiếc song liền tức nhận thấy mình không nên nói như vậy Vội đổi giọng và nói Lão thiền sư hãy yên tâm Lão ô sẽ lựa lời nói lại với lệnh sư đẹp Cuồng tăng lắc đầu Không được nói là lão nạp làm gãy phải nói là chính thí chủ đã làm gãy. Từ Mã Long ngạc nhiên. Ý của lão thiền sư lạ. Là... Cuồng tăng tủm tỉm cười tiếp lời. Đơn giản thôi, cứ nói là lão nạp đã trao tiêu cho thí chủ và thí chủ đã bất cần đánh rơi xuống khe núi không tìm thấy được nữa. Từ Mã Long trao mày vẻ khó xử. Như như vậy lãnh sư đệ chắc chắn sẽ không bao giờ tin hàn sẽ nghĩ là lão ô đã sinh lòng tham cất giấu đi rồi Cuồng tăng cười hề hề. đó thì không liên quan gì đến lão nạp nữa rồi từ mã long trầm ngâm lặng thinh không ngỏ ý bằng lòng mà cũng chẳng từ chối Cuồng tăng bỗng nghiêm mặt hỏi ngay thế chủ không bằng lòng sao từ mã long khẳng khái và nói để báo đáp đại ơn của lão thiền sư dẫu dấn thân vào dầu sôi lửa đỏ Lão ô cũng không quản ngại, huống hồ là việc nhỏ nhặt này, lão thiền sư hãy yên tâm, lão ô cam đoan sẽ lo liệu chu toàn. Quảng tăng khoát tay. Vậy là thí chủ có thể đi được rồi đó. Lão thiền sư hãy bảo trọng, lão ô xin cáo biệt. Từ Mã Long nói xong, vỗ nhẹ lên lưng chim điêu, bay vút lên không. Quảng tăng đắc ý cười to. Sở Thiên Vân từ trong lùm cây bước ra Cất tiếng gọi ngay Lão Thiền Sư Gì vậy Tiêu ấy rõ ràng là Lão Thiền Sư đã Lão Nạp đã nói rồi Không có việc gì làm cũng là điều khổ não Đây chẳng qua là Lão Nạp tìm việc cho họ làm Để họ vì chiếc tiêu cũ nát ấy Cãi vã không thôi Như vậy Lão Nạp cũng có thể Ở trong bóng tối xem cho đỡ buồn Sở Thiên Vân cho mày Như vậy, như vậy xem ra không ổn. Cuồng Tăng cười to và nói. Rất là ổn. Ít ra cũng có thể khiến họ không có thời gian đi tìm. Người kia tên gì thế nhỉ? Lão thiền sư muốn nói vạn phương tà tôn phải không? Cuồng Tăng lắc đầu. Không, Lão Nạp muốn nói người cùng sưng là thiên ngoại tam ma với tư mã long và công giã truyết. À, đó là thiên ngoại huyết ma cổ hùng Cuồng tăng vỗ tay Đúng rồi đó Chính là cái gã đó Ý tuy không có gì Nhưng vạn phương tà tôn chẳng dễ đối phó Để bảo toàn tính mạng của tư mã long Và công giã truyết Làm cho hai người xung đột với nhau một phen cũng tốt Sở thiên vân thò tay vào lòng Lấy ly hồn tiêu ra và nói Nhưng chiếc tiêu cũ nát này Mà lão thiền sư đã nói Đang ở trong tay vạn bối Và đây là Cuồng tăng cười tiếp lời Người đã nhặt được sao Vậy cũng tốt Chiếc tiêu này vốn là của người Kể như vậy là vật đã về nguyên chủ rồi đó Sở thiên vân giọng nghiêm túc nói ngay Rõ ràng là thiền sư đã cố ý ném cho vãn bối Và hai mươi mấy tiêu khúc Cũng là do lão thiền sư cố ý truyền dạy Cuồng tăng mỉm cười và đáp Người đã học thuộc cả rồi sao sở thiên vân gật đầu vạn bối đã miễn cưỡng nhớ thuộc cả nhưng chưa có cơ hội để thử chẳng rõ cuồng tăng chặc lưỡi những lời bài hát còn có thể giữ riêng bài ly hồn khúc thì tuyệt đối không thể thử được đâu vạn bối biết rồi nhưng vạn bối có thể hỏi một điều chặn người hỏi đi ly hồn tiêu là di vật của tiên sư nhưng lão thiền sư Sao cái lão mũi trâu huyền ngọc đã chết rồi hả Tiên sư thật sự đã chết hay còn sống Vạn bối cũng không rõ Nhưng lão nhân gia ấy đã quyết biệt với vạn bối Có lẽ lão nhân gia ấy đã biết mình đã đến lúc vũ hóa rồi Cuồng tăng gật đầu và nói Vậy là dẫu lệnh sư chưa chết thì cũng không bao giờ tái xuất giang hồ nữa rồi Đúng là như vậy Cuồng tăng thoáng ngẫm nghĩ ngươi định hỏi lão nạp điều gì? sao sao lão thiền sư lại biết hai mươi mấy tiêu khúc kia vậy? quang tăng cười to, hỏi rất đúng. lão nạp nói ra, ngươi cũng đừng buồn. ly hồn tiêu nguyên là vật của lão nạp. sở thiên vân sững sờ, vậy vậy quang tăng nghiêm giọng và nói, lão nạp chẳng cần nói nhiều, chỉ nói tuy lãnh sư có ly hồn tiêu nhưng lại không biết cách thổi. Còn lão nạp tuy không có ly hồn tiêu, nhưng lại biết hai mươi mấy tiêu khúc. Vậy cũng đủ chứng minh sự thật rồi đó. Văn bối biết lão thiền sư nói đó là sự thật, nhưng văn bối lấy làm lạ là tại sao ly hồn tiêu lại rơi vào tay của tiên sự. Cuồng Tăng cười to và nói Thôi, hãy bỏ qua vấn đề đó đi. Lo việc hiện tại là hơn. Bốn ả nhà đầu thì đều đã được cứu. Nhưng họ chắc chắn không quên ngươi được Lão nạp tuy là người xuất gia Xong cũng biết giữa nam nữ rất là rắc rối Người định liệu thế nào Sở thiên vân cho mày Vạn bối đại thù chưa báo Đâu thể nghĩ đến vấn đề ấy Nghĩ đến hay không nghĩ đến cũng chẳng được Vấn đề là ở chỗ các nàng Vạn bối có thể lần tránh họ Cuồng tăng lắc đầu Không được Tránh được ngày nay nhưng không tránh được ngày mai Tránh được một năm không tránh được hai năm Và lại ngươi đã phải báo thù Thì chẳng thể không đi lại trên trốn giang hồ. Và các nàng nhất định cũng khắp nơi kiếm người Vạn nhất gặp nhau Ngươi bằng cách nào bỏ rơi được họ chứ Sở Thiên Vân cho mày Xin xin lão thiền sư chỉ điểm cho Cuồng Tăng cười bí ẩn và nói Có hai giải pháp Tùy ngươi lựa chọn Sở Thiên Vân mừng rỡ Hai giải pháp ấy như thế nào Một là cứ cưới cả bốn nàng Đàn ông bốn vợ chưa phải là nhiều Có người cưới một lúc đến chín mười vợ Miễn là người nuôi nổi họ Đó cũng là diễm phúc thổi Sở Thiên Vân hoảng kinh Lão thiền sư khéo đùa Vạn bối đâu có thể làm vậy được Cuồng tăng gật đầu Lão nạp cũng biết người không thể làm được Vậy thì đành chọn giải pháp thứ nhỉ Lão nạp sẽ kiếm cho ngươi một cô gái thập toàn thẩm mỹ khác Cùng ngươi kết duyên vợ chồng Sở thiên vân dậm chân và nói Lão thiền sư đừng có đùa nữa Nội bốn nàng cũng đã khiến cho văn bối quá đau đầu rồi Thêm một nàng nữa có lẽ văn bối điên mất thôi Cuồng tăng lắc đầu Không hẳn vậy đâu Nếu ngươi thành hôn với người khác Bốn nàng sẽ tự rút lui Không đeo đẳng ngươi nữa Sở Thiên Vân lắc đầu Lão Thiền Sư đừng có nói nữa Vạn bối không thể nào làm vậy được đâu Cuồng Tăng thở dài và nói Vậy là Lão Nạp đã hết cách rồi đó Người hãy tự động não đi thôi Người hãy tự động não đi thôi Đảo mắt một vòng Đoạn nói tiếp Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu cách rời khỏi đây là hơn Sở Thiên Vân quen mắt nhìn quanh Chào mày và nói Trừ phi theo dòng suối hoặc hang động kia Cuồng tăng lắc đầu ngoài ngoại Không được Dòng suối lông ngỗng còn chìm Hang động kia dẫn thẳng vào nhà lao trong lòng núi Trừ phi ngươi muốn làm mạng Bằng không đừng nên thử Vậy chẳng hay lão thiền sự Cuồng tăng ngước nhìn lên đỉnh ngạo thiên phong cao ngút mây và nói Chỉ có một con đường đi này thôi Sở thiên vân bất giác thầm trao mày Võ công quần tăng đã đạt đến mức cao thâm khôn lường Cũng có thể lên được vách núi treo leo thế này Nhưng còn mình thì Đột nhiên trong vách núi vang lên tiếng quá to Lão già chọc đầu Xem ngươi còn trốn đâu cho thoát Quần tăng gãi đầu hối hả và nói Ôi chà âm sơn tứ tú sĩ đã đến chạy mậu Chỉ nghe ở một tiếng vang dữ dội hàng động nhỏ kia bỗng từ trong nổ bung ra Đá vụn bay tung tóe cả ngọn núi rung động nhưng cuồng tăng đã lẹ làng từ trong tay áo lấy ra một sợi dây nhỏ đầu dây có một chiếc móc câu vung tay ném lên trên đỉnh núi sở thiên vân ngạc nhiên đứng nhìn thấy sợi dây chỉ cỡ chiếc đũa nhưng rất chắc chắn dường như chiếc móc câu đã dính được vào đầu đỉnh núi cuồng tăng hối hả và nói lên mau Sở Thiên Vân liền tức thi triển khinh công, nắm lấy dây thoăn thoắt trèo lên. Thoáng chốc đã đến đỉnh núi. Khi định thần nhìn kỹ, chàng bất giác giật mình kinh hãi. Thì ra chiếc móc câu ấy chỉ móc vào một nhánh cây cỡ bằng ngón tay cái. Nếu chàng không nhờ khinh công tuyệt đỉnh, thì nhánh cây đã gãy rồi. Đang suy nghĩ, chỉ thấy quang tăng đã nắm dây trèo lên, vừa trèo lên vừa thu dây. Khi lên đến được đỉnh núi, thì sợi dây đã được cuộn gọn và nhét trở vào trong tay áo. Liền sau đó là tiếng mắng chửi ầm ý từ phía dưới vọng lên Cuồng tăng nhìn xuống cười và nói Ẩm sơn tứ tú sĩ tuy là bậc cao thủ thượng thừa trong giới tà đạo Nhưng chưa có bản lĩnh leo núi như lão nạp Họ theo đường hầm bò lên tới đây ít ra cũng mất một thời gian một tuần trả Chúng ta cứ thư thả mà đi Sở thiên vân lưỡng lự một hồi bỗng hỏi ngay Lão thiền sư có biết tam thanh và song độc ở đâu hay không? Cuồng Tăng cười bông đùa Người rõ là lòng tham không đáy Lão Nạp vừa mới cứu mạng ngươi Ngươi lại nghĩ đến việc báo thù rồi Sở Thiên Vân nghiêm nghị Lão Thiền Sư Phật Pháp vô biên Nếu biết thì xin chỉ điểm cho vãn bối Để vãn bối sớm liễu đoạn huyết thù ra môn Cuồng Tăng lắc đầu và nói Lão Nạp đâu phải mọi sự đều biết Điều ấy xin thứ lỗi cho Lão Nạp chẳng thể phụng cáo Đoạn trầm giọng nói tiếp Chúng ta hãy đi mau Không thì bốn tên sát tinh kia Lại đuổi theo đến nữa Sở thiên vân chẳng tiện nói gì thêm nữa Cùng cuồng tăng phi thân đi Một trước một sau Như hai bóng ma phóng xuống ngạo thiên phong Cuồng tăng phóng đi một mạch Mười mấy dặm đường thì mới dừng lại Sở thiên vân quét mắt nhìn quanh Cười và nói Lão thiền sư định đi đâu thế này Cuồng tăng sầm mặt Đáp ngay Hừ, định đi đâu sao Lão nạp vất vả vì ngươi suốt nửa ngày trời Chả lẽ ngươi lại bất thông nhân tình Định bỏ rơi lão nạp sao Sở thiên vân ngượng ngùng, Lão thiền sư hiểu lầm rồi Vạn bối Cuồng tăng cười hề hề Giờ trời cũng đã sáng Bụng lão nạp đã trống rỗng phiền ngươi một bữa cơm rượu Có lẽ không quá đáng chứ Sở thiên vân vội nói Đó là lẽ phải thôi Nhưng nơi đây hẻo lánh Đâu có quán rượu tiệm cơm Cuồng Tăng quen mắt nhìn quanh và nói Không hề gì Lão Nạp có thể đi tìm Sở Thiên Vân mừng rỡ Vậy thì xin Lão Thiền Sư dẫn đường trọ Được thôi đi nào Thế là hai người một trước một sau Phóng đi về phía núi Thanh Thành Trấn Thanh Dương Nằm cách núi Thanh Thành hai 20 dặm Là một thị trấn phồn hoa có nhiều hiệu buôn sầm uất lúc này tuy trời mới hừng sáng nhưng các khách thương đã thu xếp hành trang chuẩn bị lên đường nên cả thị trấn đã bắt đầu nhộn nhịp đa số tiệm quán đã mở cửa buôn bán cuồng tăng với sở thiên vân đi vào thị trấn cuồng tăng quay nhìn giáo giác cười và nói nhiều ngày qua lão nạp đều ăn ngủ trong rừng núi đã ba tháng trời không biết đến mùi thịt giỏi sở thiên vân ngạc nhiên Lão thiền sư không kiêng tanh mạn xạo Cuồng tăng tuét miệng cười và nói Rượu thịt đi qua ruột Phật ngồi trong cõi lòng Chuyện vặt Sở thiên vân đưa tay chỉ Đằng kia có một tiểu lâu Xem chừng là sang trọng nhất thị trấn Chúng ta vào đó được rồi Cuồng tăng quay sang nhìn sở thiên vân Cười và nói Theo lão nạp thì tốt hơn Người hãy đi tìm một bộ y phục thay trước đi Nếu cứ như thế này đi vào tiểu lâu Chúng ta khác nào một tăng một cái Hẳn điếm tiểu nhị sẽ khinh khị Không chịu mang thức ăn ngon ra động Sở thiên vân thoáng đỏ mặt Chàng ăn mặc thế này Quả chẳng khác chi một gã khiếu hóa Thế là trước tiên chàng vào một cửa tiệm Mua một bộ y phục may sẵn Sau đó tắm rửa trải chuốt Liên tức trở thành một công tử nhà giàu Đoạn mới cùng cuồng tăng đi vào vọng sơn cư Một tiểu lầu lớn nhất thị trấn Thanh Dương Trên tiểu lầu rất rộng và thoáng mát, Đặt chừng 40 bộ bàn ghế Lúc này thực khách đã đông đến nửa phần Nhưng đại đa số là khách đi đường đến dùng điểm tâm Rất ít người uống rượu sáng Cuồng tăng chọn một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ Ngồi xuống Lớn tiếng gọi phổ kỵ Khiến mọi người đều hướng mắt ra nhìn Làm cho sở thiên vân hết sức ngại ngùng, bối rối Một gã tiểu nhị có đôi mắt đi hí đi đến gượng cười và nói Hai vị ăn gì? Cuồng tăng to tiếng Cho một bàn ăn thượng hạng Gã tiểu nhị sửng sốt Phần ăn thượng hạng năm lạng một bàn Cuồng tăng trừng mắt Quần mắt chó Gã tiểu nhị vừa định phát tác Cuồng tăng đã quay sang sở thiên vân và nói Hãy lấy ra 10 lạng bạc trước đi Thừa năm lạng, thưởng cho tên tiểu bối mắt chó này. Sở thiên vân liền từ trong lòng lấy ra một nén bạc nặng hơn 10 lạng, cộp một tiếng, ném lên trên bàn. Gã tiểu nhị cười rạng rỡ, hai tay chụp lấy lạng bạc, díu rít và nói. Tiểu, tiểu nhân thật là đáng chết, tiểu nhân quả đúng là mắt chó. Nhưng là ý tiểu nhân không phải vậy, mà là sợ một bàn hai vị dùng không hết. Cuồng tăng cười phá lên. Án không hết đổ cho chó Kẻ có tiền phải tiêu pha như vậy đấy Gã tiểu nhị vâng dạ luôn miệng Vội vã lui đi Thế là lại càng khiến cho mọi người càng chú ý hơn Nhưng cuồng tăng chẳng mang đến Chỉ lo ngắm cảnh sắc xung quanh ngoài cửa sổ Và cười nói luyên thuyên với sở thiên Vân. Lát sau Gã tiểu nhị ra vào lăng xăng Một bàn ăn thịnh soạn đã được bày lên Đầy đủ các món sơn hào hải vị Sở Thiên Vân ân cần rót rượu mời, cuồng tăng một mạch uống hết mười mấy ly, đoạn tươi cười và nói Tiểu tử, tốn mất mười lạng bạc, ngươi có đau lòng hay không? Sở Thiên Vân cười khẳng khái Lão thiền sư xem Sở Thiên Vân này là hạng người gì? Đừng nói mười lạng bạc, cho dù là vạn đấu châu báu, chỉ cần vạn bối có, cũng vui lòng sẵn sàng bỏ dạ. Cuồng tăng vỗ tay cười to và nói Tốt lắm, hệt như tính nét của lão nạp. Nào, hãy cố ăn, đừng có thật sự bỏ thừa lại cho chó, uổng phí lắm. Thế là hai người thoải mái ăn uống. Lúc đầu sở thiên vân còn có chút ái ngại, bởi vì mọi thực khách trong tiểu lâu vẫn luôn hướng ánh mắt vào họ. Nhưng sau ba ly vào bụng, chàng gần như không bận tâm đến nữa, cũng nói cười huyên thuyên với cuồng tăng, quên hết mọi ưu phiền. Chẳng bao lâu sau Hai người đều đã ngà ngà say Cuồng tăng mắt nhắm mắt mở Bóng ngừng ly cười và nói Lão nạp ăn no nê rồi Muốn hát vài câu cho vội Sở thiên vân đã ngấm hơi men Liền tán thành Lão thiền sư muốn thì cứ hát đi Văn bối lắng nghe đậy Cuồng tăng khoái trá cười to Lập tức dùng đũa gõ lên mặt bàn và hát Đường đông tây đi nam bắc Bỗng nhiên gặp phải người cắn chó Con chó cái Sở Thiên Vân cho mày Bài hát gì kỳ lạ vậy Cuồng Tăng đào mắt một vòng Ha ha cười và nói Bài hát mắng người Sở Thiên Vân liền động tâm Nhìn theo ánh mắt Cuồng Tăng Bất giác ngẩn người Thì ra lúc này đã có thêm nhiều tiểu khách Một nữ lang toàn thân hồng y Đang ngồi cách không xa nhướng mày trừng mắt giận dữ nhìn Cuồng Tăng Nữ lang áo đỏ eo thon Mông đầy cầm ngực nhô cao Lại thêm bộ y phục bó sát người Càng lộ rõ một đường nét khiêu gợi Đồng thời trên mặt y thị Đầy vẻ dâm đáng Khiến người nhìn không khỏi hồn mê phách lạc Tuổi tác y thị xem chừng Chỉ trên hai 20 Vài rát một thanh trường kiếm sáng loáng Thoáng nhìn cũng biết y thị là người thường xuyên Đi lại trên trốn giang hồ Sở thiên vân cho mày và nói Lão thiền sư hãy hát bài khác đi cuồng tăng ngửa cổ uống cạn một ly rồi nói cũng được lão nạp hát bài khác đoạn lại dùng đũa gõ lên bàn và hát đêm nay bỗng dưng nằm mơ thấy hòa thượng đầu chọc miệng đầy dầu một bàn rượu mười lạng bạc hồ ly lông vàng chó lông đỏ cũng vẫn là chó cái đoạn lại đưa mắt nguyết nhìn nữ lang áo đỏ sở thiên vân cả kinh thầm nhổ phen này thế nào cũng có chuyện giỏi song khác với chàng nghĩ nữ lang áo đỏ tuy nhướng mày trừng mắt nhưng vẫn ngồi yên lặng thinh sở thiên vân lại thầm nhủ Cô gái này tốt tính thật rõ ràng là cuồng tăng mắng chửi nàng ta vậy mà nàng ta vẫn nhẫn nhịn thế này chỉ nghe cuồng tăng lại cất tiếng hát tiếp ăn thịt chó uống rượu mạnh lột ra con chó lông đỏ này trước đi sở thiên vân vội can ngăn lão thiền sư đừng có hát nữa Hãy lo uống rượu là hận Bỗng nghe tiếng ha hà cười to lên Sở thiên vân đưa mắt nhìn Chỉ thấy một đại hán to mập Lưng dắt một ngọn đại đao sống vàng Ngồi đối ẩm với một lão nhân Vai dắt một chiếc quạt xếp nan sắt Gã đại hán đang đưa mắt nhìn Nữ lang áo đỏ cười to đầy vẻ chế nhạo. Cuồng tăng khẽ nói Lão nạp mắng đã đủ rồi Bây giờ đã đến lúc xem trò vội Chỉ thấy gã đại hán cười một hồi Đoạn quay sang lão nhân vai dắt quạt xếp và nói Trên cõi đời này thật là lắm chuyện lạ Kẻ thích mắng người, kẻ lại thích bị mắng Lão nhân nâng ly lên và nói Thôi uống đi, chớ có đa sự Nhưng gã đại hán cao hứng nói ngay Hiếm khi thấy được chuyện lạ này cứ xem cho thỏa thích Nữ lang áo đỏ bụng đầy tức giận Đang không có chỗ phát tiết Nghe vậy liền lớn tiếng quá to Gã mập kia, ngươi nói cái gì hả Gã đại hán đang có hơi men Đâu chịu kém, liền quát trả Nói ngươi thì sao nào Nữ lang áo đỏ vô cùng tức tối Vỗ mạnh xuống bàn và quát Phổ kỵ, tính tiền Gã đại hán đắc ý cười to Biết chắc mà Ngoài trừ dùng chiêu bỏ đi Ngươi chẳng còn cách nào khác hơn Có giỏi thì hãy tỉ đấu với đại gia Người chẳng phải cũng có kiếm đó sao Nữ lang áo đỏ quả là hàm dưỡng tốt thật Mặc cho gã đại hán nói gì thì nói Nàng ta không thèm đếm xỉa tới Chỉ lo thanh toán tiền ăn Rồi bỏ đi xuống lầu Gã đại hán có vẻ thất vọng và nói Thật là mất hứng Chúng ta uống tiếp nào Sở Thiên Vân cũng cười và nói Cậu gái ấy khôn ngoan đấy Có lẽ đi lại trên giang hồ Nếu không nhẫn nhịn thì phải gặp nhiều phiền phức, nên trước tiên bị lão thiền sư mắng xiên mắng sỏ, sau đó lại bị gã đại hán kia buông lời khinh miệt. Vậy mà nàng ta chẳng chút tức giận gì, quả là tốt nhịn. Cuồng tăng lắc đầu. Không phải vậy đâu. Sở thiên vân phì cười. Nàng ta đã bỏ đi rồi, còn gì mà không phải nữa. Cuồng tăng cười khì và nói. À nhà đầu này rất giống một người lão nạp hoài nghi Nếu đúng là y thị Thì nhất định gã kia sẽ nếm mùi đau khổ Thậm chí mất mạng không trận Sở thiên vân ngẩn ngời Lão thiền sư biết nàng ta sao Cuồng tăng lắc đầu Chỉ hoài nghi thôi Có thể đúng mà cũng có thể không Ý lão thiền sư muốn nói Là cô gái ấy hẳn không đi xa Chẳng qua vì tiểu lâu đông người Không tiện đông thổ Nên ra ngoài chờ Liệu gã kia có ra không? Nếu y thị đúng là người mà lão nạp hoài nghi Rất là nhút nhát Bị người hù dọa là bỏ đi ngay sau Cuồng tăng lắc đầu Người mà lão nạp hoài nghi Rất là tàn ác Đừng nói là chửi mắng Dù chỉ nhìn bằng mắt Cũng có thể bị y thị lấy mạng. Vậy là nàng ta không phải là người mà lão thiền sư hoài nghi rồi Cũng chưa chắc đâu Chúng ta hãy chờ xem Sở Thiên Vân cười và nói Người đã bỏ đi rồi còn gì để mà xem nữa Vừa dứt lời bỗng nghe bình một tiếng Gã đại hán đột nhiên ngã bật ra Tất cả mọi người đều sửng sốt bàng hoàng Sở Thiên Vân kinh ngạc đứng phát dậy Đi đến gần xem xét Chỉ thấy gã đại hán đã tắt thở chết rồi Toàn thân không có thương tích Chỉ có một vết đỏ rất nhạt tại nơi giữa chân mày Chàng trở về chỗ ngồi ngơ ngẩn và nói Quái lạ, thật là quái lạ Cuồng tăng nghiêm giọng, Chẳng có gì quái lạ cả đâu Đây chỉ chứng thực một điều Cô gái áo đỏ khi nãy Chính là người mà lão nạp đã hoài nghị Sở Thiên Vân cho mày Vạn bối hết sức thắc mắc Về nguyên nhân cái chết của người kia Rất rõ ràng Đó là tam âm đan độc tà cộng Sở Thiên Vân sừng nhớ đến sự kiện Đã xảy ra tại Lý Gia Thôn Theo lời quỷ Diện Ngọc lang Lý Quẫn Những người bị sát hại đều có một vết đỏ nơi giữa chân mày Vậy thì nữ lang áo đỏ này Lúc này tiểu lâu hết sức hỗn loạn Bởi mạng người hệ trọng Mọi thực khách đều hớt hại lục tục rời khỏi Trường quầy và điếm tiểu nhị thầy đều cuống quít, Nhất thời không biết xử trí như thế nào Sở Thiên Vân vội hỏi ngay Lão Thiền Sư biết cô gái áo đỏ kia là ai không? Tuồng tăng gật đầu, biết chữ. Y thị là sách hồ thiên hồ là mộng Hương. Lão thiền sư mắng chửi nàng ta thế kia, không sợ nàng ta trả thù sao? Hẳn là y thị biết lai lịch của lão nạp, thật ra y thị đồng thủ cũng vô ích thôi, bởi vì lão nạp cản được tam âm đan độc tà công của y thị. Sở Thiên Vân bỗng thở dài, rất tiếc là y thị đã đi khỏi. Thật chẳng giấu gì lão thiền sư Vạn bối đang cần tìm kẻ giết người Để lại giấu đỏ nơi mi tâm Vậy thì hay quá Lão nạp cũng đang cần tìm y thị Vậy là chúng ta chưa thể chia tay nhau giỏi. Sở thiên vân lắc đầu và nói Nếu quả đúng là y thị biết lai lịch của lão thiền sư Chắc chắn đã cao chạy xa bay rồi Biết đâu mà tìm Cuồng tăng mỉm cười và nói Đừng có lo Lão nạp có một con vật bé nhỏ có thể moi ra được gốc rễ y thị. Sở thiên vân hết sức thắc mắc, chỉ thấy cuồng tăng từ trong lòng moi ra một chiếc hộp bé nhỏ, trên nắp hộp có một hàng lỗ nhỏ. Vừa mở nắp ra, từ trong phóng ra một chú chuột con to cỡ quả đào, toàn thân trắng mượt, hai mắt đỏ rực hết sức linh lợi chạy lung tung. Sở thiên vân càng thêm thắc mắc. Chỉ thấy cuồng tăng đặt chú chuột lên chiếc ghế Sách hồn thiên hồ là mộng hương đã ngồi khi nãy Chú chuột chạy loang quang trên ghế Chùn mũi ngửi lên hồi Cuồng tăng quay sang nhìn sở thiên vân Cười và nói Chúng ta đi nào Chỉ thấy chú chuột bạch ngửi một hồi Bỗng nhảy phóc xuống chạy thẳng xuống lầu Cuồng tăng và sở thiên vân liền tức đuổi theo sau chú chuột bạch Chú chuột bạch tuy bé nhỏ Xong chạy nhanh khôn tả Chẳng mấy chốc đã ra ngoài đến thị trấn Tiếp tục chạy về phía rừng núi Hai người bám theo sau Sở Thiên Vân cười và nói Lão Thiền Sư Con vật này hẳn khiếu giác hết sức linh mẫn Đúng vậy Đó chính là địa linh thần thử Ý thị có trốn đến chân trời góc bể Chú chuột này cũng tìm ra được Lão Thiền Sư khi nãy bảo là Cũng đang cần tìm sách hồn thiên hồ Là mộng hương chẳng hay để làm cái gì vậy cuồng tăng cho mày lão nạp có một người bạn thân trong những năm qua đã được ông ấy bố thí cho rất nhiều tiền bạc không có gì để báo đáp lòng hết sức ai nấy chẳng ngờ mấy tháng trước đây thì đứa con trai độc nhất của ông ấy đã chết bởi tam âm đan độc tà công của ả yêu nữ này lão nạp đã hứa với người bạn ấy nhất định sẽ tìm ra hung thủ để báo thù cho con trai ông ấy Do đó lão nạp phải tìm ả yêu nữ này Ý thị chẳng những đã sát hại rất nhiều người Mà còn bắt đi không ít Lão thiền sư có biết hay không Tùy lão nạp không biết Nhưng có thể suy ra được Trong khi nói chuyện Chỉ thấy chú chuột bạch vòng ra sau một ngọn núi Thì ra họ lại tiến vào vùng núi Thanh Thành Cuồng Tăng vui mừng và nói Thì ra yêu nữ này cũng là ở trong vùng núi Thanh Thành khi lên đến đỉnh núi hai người bất giác sững sốt thì ra bên kia núi là một sơn cốc trong cốc có một ngôi chùa nguy nga đồ sộ ngôi chùa này trước sau có đến bốn năm khu điện viện khói hương nghi ngút như đang tụng kinh sáng sở thiên vân ngạc nhiên và nói sao nơi đây lại có một ngôi chùa to thế này vậy nhỉ cuồng tăng vỗ vỗ chán và nói lão nạp nhớ ra rồi đây là lạc kiến thiên tàn tự tên chùa lạ quá. khi xưa hoàng đế chính đức du giang nam đã một lần suýt bị kẻ ác giang hồ sát hại, may nhờ một vị tăng nhân có tên là thiên tàn cứu giúp. về sau để báo đáp ơn đức ấy, chính đức hoàng đế đã truyền lệnh xây dựng một ngôi chùa cho thiên tàn tăng. thiên tàn tăng không chọn nơi danh lam thắng cảnh, cũng không chọn trốn phồn hoa đô hội, lại chọn vùng núi thanh thành hẻo lánh này. sau thiên tàn tăng viên tịch. Đến nay đã là hơn 300 năm Giờ đây ra sao thì không rõ nữa Lúc này hai người đã đến trước cổng chùa Chỉ thấy chú chuột bạch chạy thẳng đến Chui tọt vào bên trong Cuồng tăng trao mày và nói Sách hồn thiên hồ la mộng hương đã từng đến đây Sở thiên vân vội nói ngay Rất có thể y thị hái còn trong chùa Chưa rứt lời, Bỗng thấy địa linh thần thử lại chạy trở ra Trèo lên lòng bàn tay của cuồng tăng Cuồng tăng khẽ tuyên Phật hiệu và nói À gì đà Phật Y thị còn đang ở trong chùa Sở thiên vân đảo mắt Chúng ta có nên hành động thế nào Cuồng tăng ngẫm nghĩ Hãy xem lão nạp Đoạn từ trong lòng Lấy ra một chiếc mõ gỗ Gõ cốc cốc và lớn tiếng niệm kinh Lát sau cửa cổng dịch mở Một hòa thượng trung niên trao mày bước ra, vẻ bực mình và quát. Vị đại sư huynh này làm cái gì vậy? Cuồng tăng ngưng niệm kinh và nói. Hóa duyên. Hòa thượng trung niên phì cười. À gì đà Phật, đại sư huynh không xem thử đây là đâu, ai lại lên miếu tự hóa duyên bao giờ? Cuồng tăng ngước lên nhìn tấm biển trên cửa cổng, cười và nói chẳng lẽ hòa thượng này đã lầm đây là miếu tự thật sao? hòa thượng trung niên bỗng lùi lại sau một bước trao mày và nói đại sư huynh đã là đệ tử phật môn lẽ ra không nên uống rượu vậy thì làm hoen ố phật môn rồi còn gì? cuồng tăng cười to và đáp rượu thịt đi qua ruột phật ngồi trong cõi lòng không có gì đáng kể hừ cái quần say rượu đi khỏi đây mạo Cuồng tăng lắc đầu Đâu được hòa thượng này quyết hóa duyên giỏi Đoạn lại gõ mõ lớn tiếng tụng kinh Hòa thượng trung niên tức giận và quát Lão hòa thượng này điên rồi sao Cuồng tăng lúc lắc đầu Lão nạp chẳng tin đây là miếu tự Hòa thượng trung niên sừng sội Không phải miếu tự thì là cái gì hả lão mà còn ở đây giả say lộng hành coi chừng bần tăng gọi người đánh cho một trận đấy Hả, có rồi thì cứ đánh thử xem đánh lão thì sao nào cuồng tăng đảo mắt nếu đánh lão nạp thì ngôi chùa này sẽ phải do lão nạp làm chủ trị hòa thượng trung niên cả giận quay vào trong lớn tiếng quá to các người đậu liền nghe tiếng chân chạy thình thịch chỉ thấy mười mấy tăng nhân tráng niên tay cầm thiết trượng giới đao chạy ra nhanh chóng bao vây cuồng tăng và sở thiên vân vào giữa cuồng tăng bước chân chạnh choạng buông tiếng cười vang hòa thượng trung niên trầm giọng và quát hãy đuổi hai người này ra ngoài năm dặm và đập gãy một chân để từ nay họ không thể đến đây quấy nhiễu nữa sở thiên vân nghe vậy bớt rác cả giận và nói nếu đuổi bọn này đi thì còn có lý Chứ sao lại còn đòi đập gãy chân Vậy đâu phải là lòng dạ của người suốt dạ Cuồng tăng cười tiếp lời Họ vốn dĩ đâu phải là người suốt gia Nào hãy ngồi xuống bên lão nạp để cho họ đuổi Xem họ có đuổi được không Đoạn liền xếp bằng ngồi xuống đất Sở thiên vân biết rõ bản lĩnh của cuồng tăng Bèn cũng ngồi xuống sau lưng ông mười mấy tăng nhân khỏe mạnh hung ác Vùng động đao trượng trong tay quá to tốt màu. Xong cuồng tăng Điểm Nhân ngồi yên, khắp người bỗng tỏa ra một lớp sáng vàng bao phủ cả Sở Thiên Vân. Hòa thượng trung niên chau mày và nói: "Bọn họ đông ngoan cố thế này, cứ giết quách đi, động thổ." Mười mấy tăng nhân liền tức vung động đao trượng bổ vào cuồng tăng và Sở Thiên Vân. Chỉ thấy bóng đao ánh trượng loang loáng, tiếng binh khí và chạm nhau chát chúa. Mười mấy tăng nhân thải đều màn mày nhăn nhó thoái lui. Thì ra cái lớp sáng vàng chẳng những đã ngăn cản các binh khí của mười mấy tăng nhân Mà sức phản chấn còn khiến cánh tay họ đau đến cơ hồ như muốn gãy lìa Thiền trượng và giới đao không dơ lên được nữa Thầy đều đứng thử ra như phỗng đá Hòa thượng trung niên tái mặt bỗng cười già lạ và nói Tiểu tăng vô chi Thì ra sư huynh là một vị thánh tăng đắc đạo Cuồng tăng cười ha hả, đứng lên và nói Hòa thượng người cũng thật là hung ác, nếu lão nạp mà không thi thố tài năng, có lẽ đã bị người đuổi khỏi đây rồi. Xin Thánh Tăng rộng lòng từ bi, lượng thứ trọ. Cuồng Tăng cười bỡn cật, nói ngay. Bây giờ không đuổi đi nữa sao? Hòa thượng trung niên vội nói. Thánh Tăng Phật ra đến đây, đó là điều vinh dự cho tệ tự. Tiểu Tăng tức khắc vào bẩm báo cho phương trượng, đích thân ra nghênh tiếp Phật dạy. Cuồng tăng gật đầu Vậy tốt lắm Nói với y là lão nạp đã chiếm miếu tự này rồi Bảo y hãy giao chức phương trượng cho lão nạp ngay Hòa thượng trung niên ngớ người Thánh tăng khéo đùa Cuồng tăng nghiêm giọng và đáp Lão nạp nói rất là nghiêm túc Vừa dứt lời bỗng nghe tiếng phạt hiệu vang lên Một vị hòa thượng đôi mày bạc phơ bước ra và nói lão ô đã nghênh tiếp trễ xin thánh tăng thứ tội trọ cuồng tăng chấp tay thi lễ và nói phật gia là phương trượng thiên tàn tự này sao lão hòa thượng chấp tay đáp lễ bần tăng là bi thiên chủ trì thiên tàn tự này đã mười mấy năm rồi cuồng tăng cười và nói mười năm chẳng phải là ngắn ngủi phật gia hẳn đã thỏa mãn với chức phương trượng rồi chứ bi thiên hòa thượng cho mày Thánh tăng nói vậy là sao Cuồng tăng tuét miệng cười Không có gì Chỉ xin Phật ra giao lại trước phương trượng thôi Sở thiên vân không nén được Khẽ nói Lão thiền sư hà tất đùa cợt với ông ta Hãy lo việc nghiêm chỉnh là hận Cuồng tăng nghiêm mặt Việc này không nghiêm túc sao Lão nạp từ bé đến giờ Chùa lớn không thu Chùa nhỏ không nạp Không có nơi nào nương náu, Ngôi miếu tự này rất là hợp lý với lão nạp Phải giành lấy mới được Sở thiên vân trao chặt mày Không nói gì nữa bi thiên hòa thượng Mặt biến sắc liên hồi Trao mày và nói Xin mời thánh tăng vào khách đường dùng trả Cuồng tăng hất hàm và nói Miếu tự này có bao nhiêu tăng nhận bi thiên hòa thượng Đanh mặt đáp ngay tất cả có bốn mươi hai người tốt quá bốn mươi hai đệ tử đã có sẵn thôi tôn giá đi đi miếu từ này đã là của lão nạp rồi đó bì thiên hòa thượng trao mày thánh tăng nói đùa hay là nghiêm túc vậy đây lão nạp đã nói rồi rất là nghiêm túc bì thiên hòa thượng tức giận và nói lão ô đã hết sức nhẫn nhịn thánh tăng chớ bức bách quá đáng Cuồng tăng cười khẩy. Khi xưa thiên tàn tăng đã khổ công gầy dựng, có lẽ không ngờ ngày nay thiên tàn tự lại trở nên chẳng còn có vẻ gì là một trốn tu hành thế này. Bị thiên hòa thượng cắn rằng. Thánh tăng không được nói năng bừa bãi. Thiên tàn tự như thế nào mà không còn có vẻ là trốn tu hành. Thánh tăng phải nói cho rõ ràng mới được. Hả? Hiện trong miếu tự có hương khách nào không? Bị Thiên hòa thượng lắc đầu Nơi trốn thâm sơn hẻo lánh Trước nay hương hỏa không vượng Hơn nữa lúc này còn sớm Làm gì có hương khách nào đến viếng lễ Phật Vậy trong miếu tự có gia quyến thí chủ ta túc hay không Vậy trong miếu tự có gia quyến của thí chủ tá túc hay không Bị Thiên hòa thượng lắc đầu Không Cuồng tăng vỗ tay đánh bốp một tiếng Không có hương khách không có thí chủ tá túc vậy sao trong miếu lại có phụ nữ bi thiên hòa thượng biến sắc mặt thánh tăng không được ngậm máu phun người nói vậy là sao cuồng tăng nhe răng cười tôn giá khoan vội nóng giận chúng ta đánh cuộc đi đánh cuộc thế nào nếu tìm không ra phụ nữ trong miếu tự thì lão nạp thua còn như có thì lão nạp thắng thế nào được nhưng điều kiện đánh cuộc như thế nào? Nếu tôn giá thua, bốn mươi hai đệ tử ở lại đây với lão nạp, một mình tôn giá cút khỏi nơi đây ngay. Còn nếu như lão nạp thua thì đưa mắt nhìn sở thiên vân hỏi ngay. Nếu chúng ta thua, hãy tặng ly hồn tiêu cho y nhé. Bì thiên hòa thượng liền rực sáng mắt lên. Sao ly hồn tiêu sao? Sở thiên vân gật đầu. Phải ly hồn tiêu đậy đoạn lấy từ trong lòng ra ly hồn tiêu giơ lên bi thiên hòa thượng lộ vẻ thèm thuồng vội nói được rồi lão nạp hoàn toàn đồng ý với điều kiện này cuồng tăng cười và nói vậy chúng ta lục soát ngay đoạn không chờ ý kiến bi thiên hòa thượng cùng sở thiên vân phóng vào trong chùa tỉ mỉ sục tìm bi thiên hòa thượng theo bên cuồng tăng như hình với bóng không hề ngăn cản mặc cho quần tăng tìm kiếm thật là kỹ từng xó xỉnh nhưng sở thiên vân bắt đầu cảm thấy thắc thỏm lo âu bởi đã tìm khắp cả thiên tàn tự chẳng những không thấy bóng dáng sách hồn thiên hồ la mộng hương đâu mà thậm chí cũng không phát hiện ra chút dấu vết nào khả nghi cả sau cùng họ trở về đại hùng biểu điện bị thiên hòa thượng đắc ý và nói thánh tăng có cần tìm thêm lượt nữa hay không cuồng tăng lắc đầu không cần một lượt đã là đủ giỏi bi thiên hòa thượng cười và nói có tìm ra phụ nữ không cuồng tăng lại lắc đầu không bi thiên hòa thượng trầm giọng với thân phận và địa vị của thánh tăng có lẽ không bao giờ dối gian bội tín bây giờ đã đến lúc thực hiện điều kiện rồi đó ánh mắt nhìn vào ly hồn tiêu trong tay của sở thiên vân Đây vẻ thèm thuồng, ước gì tức khắc có được tiêu trong tay ngay. Sở Thiên Vân hết sức khó xử, Ly Hồn Tiêu là một trong hai biểu vật do tiên sư truyền lại, thật là không ngờ lại phải hai tay dâng hiến cho người khác như thế này. Nhưng đã thua cuộc cũng chẳng có cách nào khác hơn, đành với cõi lòng chịu nặng định trao Ly Hồn Tiêu ra. Bỗng nghe Cuồng tăng truyền âm và nói: "Tiểu tử ngốc quá, ngươi định trao cho y thật sao?" Sở Thiên Vân kinh ngạc, trững tay truyền âm, đáp lại Chúng ta thua cuộc rồi mà Mặc kệ thua cuộc hay không Hãy thổi một bài tiêu cho họ nghe trước đi Hoàng Lương Khúc thổi mạo Sở Thiên Vân chẳng chút do dự Đưa tiêu lên miệng thổi ngay bì Thiên Hòa Thượng thấy vậy, liền la to Các người định nuốt lời hay sao Đoạn liền tung mình lao tới song tiếng tiêu đã trỗi lên Bị thiên hòa thượng tung mình xong chưa kịp lao đến Đã rơi phịch xuống đất Sở thiên vân tiếp tục thổi Một bài tiêu dứt Tất cả tăng nhân thải đều đã ngã lăn ra đất Và ngáy khò khò Hiển nhiên họ đã ngủ say Cuồng tăng vỗ tay và reo Tuyệt tuyệt Đều ngủ cả giỏi Sở thiên vân cất ly hồn tiêu vào lòng Sầm mặt và nói Hành động này của lão thiền sư Vạn bối thật là không tán động Cuồng tăng cười hề hề đáp ngay Vì sao chứ? Người xuất gia không nên dối trá Làm người phải trọng chữ tín hơn hết Chúng ta đã thua cuộc Lẽ nào không nên dùng âm công chế ngự họ như thế này? Cuồng tăng cười đáp ngay Người bảo là lão nạp đã thua cuộc sao? Sở thiên vân thở dài Rõ ràng không có sách hồn thiên hồ La Mộng Hương ở trong đây Chúng ta không thua cuộc là cái gì? Cuồng tăng phá lên cười Chẳng giấu gì ngây Lão nạp đã sớm tìm được y thị giỏi Sở thiên vân kinh ngạc Và mừng rỡ Lão thiền sư nói sao Lão nạp nói Là chúng ta không hề thua cuộc Đã tìm được sách hồn thiên hồ Là mộng hương Lão nạp chắc chắn sẽ làm phương trượng thiên tàn tự này giỏi Nhưng y thị ở đâu Cuồng tăng lắc đầu Đừng có vội hãy lo thu xếp bòn hòa thượng này trước đã người trẻ tuổi khỏe mạnh hãy kéo họ vào trong đại hùng biểu điện và nhớ đếm xem có đúng tất cả là 42 người hay không sở thiên vân lập tức y lời kéo hết tất cả tăng nhân vào trong đại hùng biểu điện lát sau hoàn tất quả đúng là bốn mươi hai người thầy đều ngủ say như trước cuồng tăng vung chỉ điểm liên hồi phong bế huyệt đạo bốn mươi hai tăng nhân và cả bi thiên hòa thượng sở thiên vân hớn hở và nói Giờ đi bắt sách hồn thiên hồ Y thị ở đâu vậy Cuồng tăng nhíu lấy đôi mày Miễn là ở trong ngôi miếu tự này Là được rồi Sở thiên vân ngẩn ngẩy Vậy là thiền sư chưa tìm được sao Cuồng tăng nghe răng cười Tuy chưa tìm được Nhưng chắc chắn sẽ tìm được Sở thiên vân thở dài hey, Vậy thì khó thật Có lẽ chúng ta không nên làm như vậy cuồng tăng cười đáp ngay ngốc tử lòng dạng ngươi cũng thật là từ bi chỉ tiếc là thiếu kinh nghiệm và lịch duyệt đi lại trên giang hồ rất dễ bị vấp ngã biết chưa đoạn vung tay chộp vào hư không liền thấy một hòa thượng trung niên từ trong bay ra nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt cuồng tăng cuồng tăng vung động trưởng chỉ điểm vỗ vào khắp người hòa thượng trung niên lát sau y từ từ hồi tỉnh lại lồm cồm bò dậy sửng sốt hỏi ngay Sao, sao thế này? Cuồng tăng mỉm cười và nói Chẳng sao trăng gì cả, bọn họ đều đã ngủ say cả rồi Chúng ta có thể thư thả nói chuyện với nhau. Lúc này bốn mươi mấy tăng nhân vẫn nằm ngổn ngang trong đại điện Tiếng ấy vang lừng, rất là khôi hài nực cười Hòa thượng trung niên ngơ ngác nhìn quanh Lòng đã hiểu ra phần nào, miệng lúng túng và nói Thánh Tăng hay nói chuyện với phương trượng là hơn Tiểu Tăng không có gì để nói cả đâu Cuồng Tăng cười và nói Bị thiên hòa thượng tuổi tác đã cao Nói năng lần thần đào điên Nói chuyện với người tốt hơn Đảo mắt một vòng nói tiếp Người giữ chức gì trong thiên tàn tự này Hòa thượng trung niên cười thiểu não và đáp Tiểu Tăng là chi khách pháp danh mẫn thiện cuồng tăng gật gù và nói ngươi là chi khách tăng vậy thì nói chuyện với ngươi là quá đúng rồi người đàn bà ở trong ngôi chùa này tên là la mộng hương ngoại hiệu sách hồn thiên hồ một nữ mà đầu khét tiếng trong giới tà đạo ngươi có biết không mẫn thiên lắc đầu quây quậy tiểu tiểu tăng không biết trong chùa thật sự đâu có đàn bà cuồng tăng tủm tỉm cười và nói ngươi nên nói ra là hơn Chỉ cần tìm ra được sách hồn thiên hồ là mộng hượng Thì bi thiên hòa thượng sẽ phải cút khỏi đây Từ nay lão nạp sẽ là phương trượng Lão nạp sẽ đối xử với mọi người tử tế không ai bằng Các người theo lão nạp sung sướng hơn theo bi thiên hòa thượng nhiều Mẫn thiên vẫn lắc đầu và nói Thánh tăng khăng khăng nói vậy Tiểu tăng cũng chẳng biết sao hơn Thánh tăng cũng đã tự lục xoát rồi Vậy chẳng phải nói cản hay sao cuồng tăng cười khẩy và nói hả như vậy là ngươi không chịu nói chớ gì tiểu tăng đâu thể bỗng không lôi ra một người đàn bà được đây cuồng tăng thở dài rõ là rượu mời không uống lại uống rượu phạt lão nạp cũng đành vô phương quay sang sở thiên vân hất hàm và nói tiểu tử xem ngươi đấy sở thiên vân cho mày Vạn bối đâu có cách gì cuồng tăng cười đáp ngay chỉ có cách là dùng cực hình bức công, cam đoan y sẽ khai giả lão thiên sư chắc vậy sao cuồng tăng nghiêm giọng và nói nếu không cưỡng bức ra được sách hồn thiên hồ lão nạp bằng lòng cắt thủ cấp xuống sở thiên vân bán tín bán nghi quay sang mẫn thiên và nói là mộng hương là một nữ yêu tội ác tày trời Có lẽ vì quý phương trượng không rõ Nên mới chứa chấp y thị Chỉ cần đại sư nói ra là sự thật Bắt được La Mộng Hương Sẽ hoàn toàn vô can với quý tự Mẫn thiên cười khẩy Thế chủ đừng có nói nữa Bần đạo không sao trả lời được Sở thiên vân trao mày Có lẽ đại sư sợ y thị Báo thù phục hận Điều ấy xin đại sư cứ an tâm Cuồng tăng lắc đầu xét lời Hỏi như vậy không có kết quả đâu. Y vốn dĩ là hòa thương giả, cả lão bi thiên hòa thượng cũng vậy. Nếu lão đoán không lầm, hòa thương thật sự trong chùa này đã bị giết sạch cả rồi. Sở Thiên Vân giật mình. Thật, thật vậy sao? Hừ, thật hay giả chỉ hỏi y mới biết được. Nhưng theo lão nạp thì bọn họ rất có thể đều là lâu la của la mộng hượng. Sở Thiên Vân nghe vậy liền trầm giọng quá to mẫn thiên bất luận tôn giá là hòa thượng thật hay là giả hôm nay nếu không khai ra sự thật thì đừng trách sở thiên vân này thủ đoạn tàn ác biết chưa đoạn liền vung tay năm ngón tay như móc câu chộp vào vai của mẫn thiên mẫn thiên toàn lách tránh song thân thủ y đâu thể so với sở thiên vân lập tức bị chộp trúng hự lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất cuồng tăng khẽ nói Hãy tranh thủ thời gian đừng để cho tiểu yêu nữ kia hay tin. Sở Thiên Vân cũng nhận thấy khả nghi, lại đưa tay liên tiếp bóp mấy cái vào vai của Mẫn Thiên. Chỉ thấy Mẫn Thiên toàn thân run lên lầy bẩy, xương vai kêu răng rắc, chán toát mồ hôi hột, mặt trắng bạch không chút sắc máu. Sở Thiên Vân gắt giọng và nói, Bây giờ chịu khai chưa Mẫn Thiên không còn thốt nên lời nữa, chỉ gật đầu lia lịa sở thiên vân bèn vỗ hai cái lên vai y cười và nói xem ra tôn giá chỉ là hạng nhãi nhép bị người ta lợi dụng chỉ chút thủ pháp phân cân thố cốt tầm thường mà còn chịu không nổi huống hồ là hơn thế nữa mẫn thiên tạm ngưng run rẩy rên rỉ nói ngay thế chủ đừng có dùng cực hình tiểu tiểu tiểu tăng xin khai thật sở thiên vân nhẹ người trầm giọng và nói nói mau đi các ngươi phải chăng là hòa thượng giả mạo mẫn thiên thở hổn hển khi tiểu tăng nói xong hai hai vị sẽ đối xử với tiểu tăng thế nào cuồng tăng cười tiếp lời lão nạp chẳng đã nói rồi còn gì trục xuất bi thiên hòa thượng sẽ thu nhận ngươi làm đồ đệ sở thiên vân trao mày lão thiền sư nói đùa đấy chứ cuồng tăng nghiêm mặt và nói hoàn toàn không phải nói đùa, lão nạp nói rất là nghiêm túc. sở thiên vân nghiêm giọng. nếu lão thiền sư nói đúng sự thật, thì một hòa thượng này đều là phường đại đạo độc ác, sao thể thu nhận làm đồ đệ được đây. à gì đà phật, ngoại trừ khiến họ thành hòa thượng thật sự, tu tâm sám hối, không còn có cách nào để độ hóa họ nổi nữa đâu. sở thiên vân mỉm cười, lại quay sang mẫn thiên và nói. Bây giờ tôn giá nói đi, nhưng hãy nhớ, nếu có một lời giả dối, thì tôn giá sẽ phải nếm mùi đau khổ nữa đấy. Mẫn thiên thở hồn hển đáp ngay. Tiểu nhân không bao giờ nói dối nữa đâu, bọn tiểu nhân vốn là thủ hạ của La Mộng Hượng. Cuồng Tăng cười to và đáp. À gì đà Phật, Lão Nạp đoán quả không sai. Mẫn thiên chậm rãi nói tiếp. Là Mộng Hương định luyện Nguyên Dương Thiên Cương thần công Phải cần nơi yên tĩnh và bí mật an toàn Bọn tiểu nhân ra công tìm kiếm Sau cùng đã tìm gặp thiên tàn tự này Sở Thiên Vân trao mày tiếp lời Nguyên Dương Thiên Cương thần công là cái gì? Mẫn Thiên lắc đầu Tiểu nhân cũng không rõ Bởi la Mộng Hương không cho bọn tiểu nhân đến gần địa thất luyện công Chỉ biết là phải cần rất nhiều nam nữ Sở Thiên Vân cắn răng Địa thất ở đâu? Ngay, ngay tại đây Là Mộng Hương đã giết sạch bốn mươi mấy tăng nhân trong chùa Tốn 3 tháng trời xây dựng một gian bí thất Thật là to lớn ở dưới lòng đất Để luyện công Sở Thiên Vân cho mày Bọn ta đến đây lâu thế này Ý thị có hay biết không? Mẫn Thiên lắc đầu Cửa địa thất này rất là dày Tiếng động không vọng vào được Bọn tiểu nhân chưa truyền báo Dĩ nhiên là không hay biết Điều chính yếu là La Mộng Hương Không bao giờ ngờ lại có người đến đây Mà dù có người đến Thì cũng chẳng thể nào phát giác ra được Bọn tiểu nhân là hoa thượng giả Nói mau đi Bí thất ấy hẳn là có lối đi khác Cửa chính nằm ở đâu Bí thất ấy không có lối đi nào khác Bởi La Mộng Hương tin chắc rằng Không có ai tìm đến Chẳng cần thiết phải làm nhiều cửa ngõ Cửa chính ở... Đưa tay chỉ, nói tiếp. Ở phía sau pho tượng kia gồm có hai tầng cửa ngầm. Sở thiên vân quay sang nhìn cuồng tăng, nói ngay. Lão thiền sư, chống tạ. Đang khi nói đã định tung mình ra sau pho tượng thần. Cuồng tăng vội giữ lại và nói. Hãy khoan, e rằng có điều không ổn. Sở thiên vân cho mày. Điều gì không ổn vậy? Là Mộng Hương tuy võ công không bằng lão nạp Nhưng y thị có một số trò chơi tà môn Chúng ta phải hết sức thận trọng Nghĩ tìm một cách chắc chắn mới được Chẳng hay lão thiền sư có gì cao kiến Cuồng tăng ngẫm nghĩ một hồi Quay sang Mẫn Thiên hỏi ngay Việc ăn uống hàng ngày của La Mộng Hương Được giải quyết như thế nào Mẫn Thiên vội đáp Có khi ra ngoài Có khi bảo bọn tiểu nhân mang vào mắt đào quanh bỗng nói tiếp nhưng mỗi ngày đều phải mang vào một lu nước lạnh bây giờ đã sắp đến lúc mang nước vào rồi cuồng tăng xen lời Ý thị cần nước để làm cái gì mẫn thiên nhíu mày trầm ngâm tiểu nhân cũng không rõ có lẽ là để uống cuồng tăng gật đầu cười và nói tốt lắm đoạn quay sang sở thiên vân mỉm cười nói ngay Tiểu tử, ngươi lại phải vớt vào một phen rồi đó Sở Thiên Vân vội hỏi Lão Thiên Sư có điều gì dặn bảo Cuồng Tăng trầm giọng, Cửa bí mật ở sau tượng thần Tốt hơn hết là nên rời bọn hòa thượng mê ngủ này đi nơi khác Sở Thiên Vân cười Việc ấy rất là dễ dàng Đoạn liền bắt tay hành động Chẳng mấy chốc đã khiêng hết hơn 40 tăng nhân vào hai gian phòng Đại hùng biểu điện hoàn toàn trở lại trạng thái như trước Cuồng tăng thấp giọng và nói Hòa thượng giả, người đi lấy nước để Mẫn thiên không dám trái lời Lập tức đi khiêng một lưu nước lạnh mang vào Cuồng tăng cười nhạt hỏi ngay Lưu nước này không có gì sai chứ Mẫn thiên vội đáp Không sai, mỗi ngày đều là dùng lưu nước này mang nước vào cuồng tăng gật đầu mỉm cười từ trong lòng móc ra một gói thuốc bột đổ vào lu nước lập tức tan ngay không còn chút dấu tích gì nữa ngay sau đó bỗng nghe tiếng chuông reo lên từ phía sau tượng thần sở thiên vân giật mình lập tức vận công giới bị mẫn thiên khẽ nói là mộng hương cần nước rồi đó cuồng tăng ung dung cười và đáp cứ mang nước vào cho y thị như bình thường nhưng nhớ là không được để bại lộ Nếu không, người sẽ táng mạng trước tiên. Mẫn thiên gật đầu liên lịa, bưng lù nước lên, đi ra phía sau tượng thần. Cuồng tăng và sở thiên vân từ từ thoái lui, tránh ra ngoài đại hùng biểu điện. Lát sau nghe tiếng mở cửa rất là chói tai, chứng tỏ cánh cửa rất là nặng và bằng kim loại. Sở thiên vân lập tức ngầm vận công sẵn sàng ứng biến. Xong quay sang nhìn cuồng tăng, thấy ông vẫn hết sức ung dung, mỉm miệng cười. Chỉ nghe mẫn thiên khẽ nói Bẩm tiên tử Nước đã mang đến rồi đây Cuồng tăng truyền âm và nói Tiểu tử Người nghe chưa À yêu nữ này bảo thu hạ gọi mình là tiên tử Rõ là láo sược khôi hải Như vậy xem ra Y thị chưa quy phục vạn tà mộn Sở thiên vân nhẹ nhẹ gật đầu Lặng thinh không nói gì Chỉ nghe la mộng hương nói rằng bị thiên đâu bảo lão vào đây mẫn thiên ngớ người ông ấy không có trong chùa hả lão đã đi đâu tại sao không bẩm báo ta trước lại tự ý rời khỏi chùa mẫn thiên ấp úng và nói bởi bởi sợ cuối giày tiên tử luyện công đó là một vị bằng hữu giới hắc đạo khi xưa đến tìm nên đã rủ nhau vào thị trấn uống rượu giỏi lý lẽ tuy không vững Song y đã khỏa lấp được Chỉ nghe La Mộng Hương nói Khi nào lão về Bảo lão gõ cửa gặp ta Vâng, vâng ạ Bỗng La Mộng Hương Ngạc nhiên kêu lên Ủa, ngươi sao vậy Bệnh hay là Sở Thiên Vân giật mình Chỉ nghe Mẫn Thiên ấp úng và nói Đâu, đâu có Hả, trong chùa đã xảy ra Chuyện gì hả Đâu có xảy ra chuyện gì la mộng hương lắng tai nghe một hồi lại nói tại sao ta không nghe một chút tiếng động nào cả bốn mươi mấy người đã đi đâu hết rồi cả sao đã đã mẫn thiên ấp úng hoài không sao trả lời được la mộng hương cười khẩy và nói thôi được rồi ta cũng không có thời gian lôi thôi với ngươi bị thiên đã đi khỏi thì ngươi phải hết sức lưu ý mọi sự trong chùa có vấn đề gì hãy bẩm báo với ta ngay Vâng, vâng ạ. Sau đó tiếng cửa lại vang lên, dường như sách hồn thiên hồ đã trở vào bí thắt. Sở thiên vân thở phào một hơi dài và nói. Yêu phụ ấy hẳn đã nhận ra chỗ sơ hở, biết trong chùa đã xảy ra sự cố rồi. Cuồng tăng mỉm cười và nói. Yêu phụ này quỷ kế đa đoan lẽ nào không nhận ra, chỉ trách mẫn thiên quá luống cuống, đã để bị bại lộ đoạn trầm giọng nói tiếp hòa thượng giả ngươi còn chưa ra đây sao trong khi nói đã cùng sở thiên vân đi vào trong điện chỉ thấy mẫn thiên vẫn còn đứng sau tượng thần nhẹ ngoắc tay với cuồng tăng và sở thiên vân cuồng tăng cười khẩy hỏi ngay hòa thượng giả ngươi làm cái trò quỷ gì vậy hả mẫn thiên thấp giọng và nói hai vị hãy đến đây xem Quang tăng đảo quanh mắt đoạn liền tiến tới gần sở thiên vân trong lòng hoài nghi nhưng chẳng tiện tỏ vẻ nhút nhát cũng liền bước theo sau nhưng khi hai người vừa đi đến trước tượng thần bỗng nghe một tiếng quát vang đồng thời một chùm phấn đỏ tung ra tỏa rộng đến mấy trượng lập tức phủ trùm cả hai người Quang tăng tuy bị chúng phấn đỏ song vẫn buông tiếng quát vang hai tay áo vung động chỉ thấy một bóng đỏ từ sau tượng thần bay vút ra Bình một tiếng, một tiếng rơi xuống đất ngay. Sở thiên vân tung mình như bóng theo hình lao đến, vùng chỉ điểm huyệt bóng đỏ. Thì ra chính là sách hồn thiên hồ La Mộng Hương. La Mộng Hương tùy tung phấn đỏ trúng cuồng tăng và sở thiên vân. song cuồng tăng thân thủ nhanh khôn tả, đã cách không kéo y thị từ sau tượng thần ra. Phấn đỏ tan dần, cuồng tăng đi đến trước mặt sở thiên vân lắc đầu và nói. Yêu phụ này thật độc ác Lại dùng thủ đoạn này đối phó với lão nạp Sở thiên vân nghiến răng nói ngay Yêu phụ còn gì nói nữa không Sách hồn thiên hồ Bị điểm khóa huyệt đạo tứ chi Người không thể đông đậy, Nhưng vẫn nói được Y thị nhớ mày hàn học và nói La mộng hương này Không hề trêu chọc hai người Trên tiểu lầu mắng xéo chửi xiên La mộng hương này đã nhẫn nhịn chẳng ngờ hai người lại còn truy tìm đến đây sao sở thiên vân hai tay nắm chặt quát to nói mau thì luyện tà công kia cuồng tăng khẽ thở dài ngắt lời đừng có vội hỏi yêu phụ này định chờ khi nào chúng ta ngã xuống sẽ thư thả thu thập chúng ta sở thiên vân kinh hãi lão thiền sư muốn nói hả ngươi có biết phấn đỏ khi nãy là cái gì không Vạn bối không biết Chả lẽ Cuồng tăng nghiêm giọng, Đó là đan độc thực cơ tán Chỉ cần dính một chút vào lỗ chân lông Là khốn Lão nạp may nhờ có cương khí hộ thân Nên không hề gì Nhưng còn ngươi thì sao Sở thiên vân bàng hoàng Bị dính phấn độc ấy rồi sẽ ra sao Cuồng tăng trao mày, Nửa giờ sau bắt đầu thối giữa, Từ ngoài ra vào trong thịt Rồi đến xương tủy sau bốn giờ xương cốt bắt đầu mục nát sở thiên vân mặt mày tái mét nói ngay vậy là văn bối không còn sống được nữa rồi sao cuồng tăng trố mắt người không có cương khí hộ thân sao sở thiên vân thở dài văn bối công lực thấp kém chưa đạt tới trình độ ấy sách hồn thiên hồ bỗng khanh khách cười to nói ngay cũng tốt Mặc dù bổn tiên tử lọt vào tay các ngươi Nhưng ít ra cũng kéo theo được một người Sở Thiên Vân nghiến rằng Người hãy khoan đắc ý Sở mỗ không để cho ngươi được chết một cách thoải mái đâu Cuồng tăng lắc đầu thở dài Hãy khoan cãi nhau với Y Thị Này, hòa thượng giả kia Có lẽ Y Thị đã cho ngươi uống thuốc giải trước đề phòng vạn nhất Nếu bọn ta bắt được Y Thị Người chờ bọn ta ngã xuống rồi giải huyệt cho Y Thị phải không? Mẫn thiên đang đứng thử ra nơi sau tượng thần Nghe vậy giật nảy mình ấp úng và nói Không, không, tại hạ, tại hạ Cuồng tăng cười hăng hắc Nói với người cũng vội Cho ngươi nằm một hồi là hơn. Đoạn liền vung tay Phóng ra một luồng chỉ phong Mẫn thiên không sao tránh khỏi Liền bị điểm trúng huyệt đạo Ngã lăn ra đất Cuồng tăng quay sang nhìn sở thiên vân Cười và nói Bây giờ ngươi tính sao đây? Sở Thiên Vân ngẫm nghĩ Trong người yêu phụ này nhất định có thuốc giải Xoách hồn thiên hồ cười to Người chớ có hy vọng Mẫn thiên sở dĩ không trúng độc Là do y đứng xa chứ chẳng phải đã uống thuốc giải Đàn độc thực cơ tán này thật ra không hề có thuốc giải Sở Thiên Vân nửa tin nửa ngờ Mà thật ra chàng không tin cũng vô ích Bởi vì dù trong người sách hồn thiên hồ có thuốc dạy, chàng có thể lục tìm chăng. Nam nữ thọ thọ bất thân, chàng thà chịu chết chứ không thể nào sở sẫm vào một thân thể một phụ nữ cho được. Cuồng Tăng cười bí ẩn và nói. Tiểu tử, người ra đây lão nạp có điều cần bàn với người. Sở thiên vân thở dài. Vãn bối đã sắp chết, điều quan trọng nhất hiện giờ là phải phá hủy bí thất của y thị. Xem thử có người bị bắt giữ trong ấy hay không Cuồng tăng vẻ nghiêm túc Không có hề gì Vạn nhất người chết đi Thì lão nạp cũng có thể lo liệu Nào hãy bước ra đây bàn bạc việc quan trọng trước đã Đoạn liền cất bước đi ra ngoài cửa điện Sở thiên vân đành trao chặt mày Theo sau Cuồng tăng bình thản ngồi xuống đất và nói Tiểu tử Người còn trẻ thế này Chết đi thật là đáng tiếc đó Sở Thiên Vân cười ảo não Sự sống chết là do định số Chẳng còn cách nào hơn Cuồng Tăng ngẫm nghĩ đáp ngay Đàn độc thục cơ tán Tuy lợi hại Nhưng cũng chẳng phải không có cách cứu chữa. Sở Thiên Vân mừng rỡ Vậy là Lão Thiền Sư Có thể cứu được vãn bối xạo Cuồng Tăng nghiêm nghị Không sai Lão nạp có một viên thuốc thiên biểu linh đơn, Nhưng chỉ một viên duy nhất rất là quý báu uống vào có thể giải trừ chất độc trầm giọng nói tiếp lão nạp có thể cho ngươi uống nhưng phải có điều kiện sở thiên vân ngẩn người điều kiện gì cuồng tăng cười và nói kể ra cũng là lợi ích cho ngươi thôi đó là nghe theo sự sắp đặt của lão nạp cưới một người vợ khác sở thiên vân lặng thinh lát sau bỗng buông tiếng cười vang Cuồng Tăng ngạc nhiên hỏi ngay Người cười cái gì quá vui sướng hả? Sở Thiên Vân ngưng cười và đáp Vãn bối đã sắp chết Còn gì mà vui sướng nữa đây Chẳng qua là vì thấy việc này quá khôi hài Nực cười đó thôi Cuồng Tăng sầm mặt Khôi hài nực cười sao? Sở Thiên Vân lắc đầu Việc mai mối là của phụ nữ Lão Thiền Sư là cao nhân Phật Môn Sao lại có hứng thú xem vào chuyện này Cuồng tăng đỏ mặt la lên Tiểu tử ngươi chế nhạo lão nạp sao Vậy thì ngươi chết mặc ngươi Lão nạp không mang đến nữa Đoạn quả nhiên đứng lên đi Sở thiên vân cũng đứng lên đi theo Nhưng chàng đi được hai bước Bỗng mắt tối sầm Hai chân nhũn ra Không tự chủ được Ngã lăn ra đất Chàng bất giác nghe lòng vô cùng xót xa Mặc dù chàng không sợ chết Nhưng chết như thế này thật là chẳng cam lòng Nhưng cuồng tăng không thật sự bỏ đi Quay lại cúi xuống và nói Tiểu tử Bây giờ ngươi đã đổi ý hay chưa Sở thiên vân vẫn gắng gượng lắc đầu và nói Sự sống chết là việc nhỏ Văn bối đành chịu thôi Cuồng tăng nghe răng cười Ngươi thả chết cũng không chịu sao Sở thiên vân kiên quyết vãn bối dù chết cũng không thể chấp nhận sự uy hiếp này cuồng tăng thở dài người thật là cố chấp lần đầu tiên trong đời lão nạp mới gặp một người như ngươi. thôi được kẻ như lão nạp xui xẹo vậy đoạn từ trong lòng móc ra một hoàn thuốc trao ra nói tiếp cho không đó chẳng điều kiện gì hết sở thiên vân không đón lấy lắc đầu nói ngay không Hào ý của lão thiền sư vãn bối xin tâm lĩnh Vãn bối không thể nào nhận được Cuồng tăng cười Thật là ương ngạnh Nhưng lão nạp chẳng thể kiến từ bất cứu Người không uống cũng chẳng thể được Đoạn liền vung chỉ Điểm vào huyệt yết hầu của sở thiên vân Buộc chàng phải há miệng ra Nhét thuốc vào miệng chàng Sở thiên vân chẳng thể cự tuyệt Hoàn thuốc đã trôi xuống cổ họng Chỉ nghe cuồng tăng cười và nói Người hãy vận công điều tức đi, lão nạp đi mở cửa bí thất trước đây. Thuốc đã vào bụng, sở thiên vân đành vận công điều tức. Chỉ nghe trong bụng kêu lên ủng ục, nơi đan điền nóng gian, chỉ chốc lát, sự khó chịu trong người đã hoàn toàn tiêu tan. Chàng đứng bật dậy, phi thân vào trong điện, thấy mẫn thiên với sách hồn thiên hồ vẫn nằm dưới đất. Sách hồn thiên hồ hai mắt nhắm nghiền, ra vẻ phó mặc, muốn làm gì thì làm sở thiên vân chẳng mang tới họ phóng thẳng ra sau lưng tượng thần chỉ nghe tiếng cửa kèn kẹt vang to cuồng tăng đã tiến vào địa thất sở thiên vân theo sau đi vào chỉ thấy ba lớp cửa sát dày đã mở toang cuồng tăng đang theo bậc đá đi xuống bên dưới là một gian thạch thất to rộng vừa bước vào thạch thất sở thiên vân bất giác kinh hoàng và lửa giận sôi sục cơ hồ nổ tung lồng ngực thì ra giữa gian thạch thất có một chiếc đỉnh lư to lớn và xung quanh là tám chiếc đỉnh lư nhỏ hơn trong mỗi chiếc đỉnh lư đều bốc khói xanh nghi ngút và nồng nặc mùi khét tầm lợn điều khiến cho sở thiên vân kinh hoàng không phải là những đỉnh lư ấy mà là bốn vách thạch thất treo đầy xích sắt cơ hồ trên mỗi sợi xích sắt đều có một cái giá xương tất cả chừng ba mươi cái đồng thời chàng cũng suy ra được trong đỉnh lư theo đốt hẳn là xương người chàng nghiến răng ken két quay sang cuồng tăng đang giáo giác nhìn quanh và nói lão thiền sư hãy xem yêu phụ này vì luyện tà công mà đã sát hại biết bao mạng người một ý nghĩ không lành liền nảy sinh hai người con gái của quỷ diện ngọc lang lý quẫn và bạch mai không chừng đã trở thành những cái giá xương trắng phếu kia thậm chí đã thành cho xương trong đỉnh lư rồi cuồng tăng không ngừng niệm phật hiệu và lẩm bẩm nói Kiếp số, kiếp số Bỗng đảo quanh mắt trầm giọng nói ngay Ở đây có hai gian ám thất Chẳng hay trong ấy có những gì nữa đây Sở thiên vân chợt động tâm Vừa định lên tiếng Đã thấy cuồng tăng hai tay vươn ra Rồi rụt về liền tức tạo ra một luồng kình lực như cơn lốc xoáy Chỉ nghe tiếng kèn kẹt vang động Một cánh cửa sắt ngầm đã mở ra Sở thiên vân định thần nhìn kỹ Bất giác sững sờ Thì ra đó là một gian bí thất nhỏ Bốn vách nhẫn bóng Không một món đồ vật Chỉ thấy 13-14 thiếu niên Đang sợ sệt túm tụm vào nhau Sắc mặt đều trắng bạch song ánh mắt đầy vẻ hoang mang thắc mắc Cuồng tăng lớn tiếng tuyên phạt Hiệu Và nói À gì đà Phật Các người đừng có sợ Lão nạp không phải là đồng bọn của yêu phụ kia đâu Người mấy thiếu niên vẫn mặt đầy hoang mang Không một ai dám động đậy Không một ai dám lên tiếng Cuồng tăng buông tiếng thở dài Nói tiếp Các người sao thế này Cầm điếc hay là điên khùng cả giỏi? Bọn thiếu niên ngơ ngác nhìn nhau Sau cùng một người đánh bạo hỏi ngay Lão thiền sư với vị thiếu hiệp này Quả thật là Nói đến đó Lại lưỡng lự không dám nói tiếp nữa Cuồng tăng cười tiếp lời Lão nạp đã nói rất rõ rồi Bọn ta đến đây cứu các người chứ không phải là hại các người Nếu các người muốn về nhà thì hãy đi mau Bọn thiếu niên mừng như điên Lập tức quỳ sụp xuống đất Cuồng tăng xua tay lia lịa và nói Thôi thôi, lão nạp không thích cái trò này Đi mau, đi mau Mười mấy thiếu niên dập đầu lạy một hồi Đoạn đứng lên đổ xô nhau chạy lên bậc cấp Thoáng chốc, không còn lại một bóng người Sở thiên vân khẽ buông tiếng thở dài, thăm dò khi nãy lão thiền sư bảo là có hai gian bí thất chẳng hay cuồng tăng gật đầu tiếp lời không sai nhưng lão nạp còn đang phân vân sở thiên vân cho mày thắc mắc vì sao vậy chẳng lẽ lão thiền sư không muốn cứu họ hay sao cuồng tăng lắc đầu không phải vậy gian này đã là nam có lẽ gian kia chắc chắn là nữ Người mà lão nạp định mai mối cho ngươi nếu chưa hóa thành cho trong đỉnh lư này thì nhất định là ở trong ấy. Khi cứu nàng ta ra thì bỗng ngưng lời, không nói tiếp nữa. Sở thiên vân lại đỏ bừng mặt, nhất thời không thốt nên lời.